chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudiho.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án ôn nhiên xuyên thư xuyên thành long ngạo thiên nam tần văn một cái tiểu y hệ tu nguyên thân là nam chủ đông đảo hồng nhan chi kỷ chi nhất vì nam chủ lên trời xuống đất cần cù chăm chỉ cạnh cạnh nghiệp nghiệp cuối cùng còn bởi vì quá mức mệnh nhọc treo từ đây thành nam chủ bạch nguyệt quang ôn nhiên cá mặn nằm liệt di hành đi là cái lao lực mệnh nam chủ bởi vì mất đi nàng Bị kích thích, làm trầm trọng thêm, ao cá càng lúc càng lớn. Ôn nhiên quyết định sống được thoải mái điểm, ngồi xem nam chủ du tẩu các lộ nữ xứng bên trong. Ma tộc ma nữ cũng bị hấp dẫn đến ao cá trùng, từ từ trầm mê. Ma tôn nổi giận, tự mình từ kiểu u nơi đi vào linh dược cốc vốn định bắt đi nữ chủ uy hiếp nam chủ, kết quả lầm bắt cá mặt. Bị khiêng hồi ma giới ôn nhiên từ đây thành chuyên trị ma tộc y dè tu. Vì thế ma tôn rốt cuộc không rảnh lo tìm nhân tộc phiền toái người ma hai giới từ đây thái bình đệ một trương ánh trăng mới vừa dâng lên ánh trăng mông lung dãy núi bên trong, mọi thanh âm đều im lặng ôn nhiên híp lại con mắt nghiêng người chi cắp nằm ở một trương hoa lệ mỹ nhân trên giường an tường đến như về hưu lão cán bộ ở đại thụ phía dưới thừa lương phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân nàng liền đầu cũng chưa hồi như thế nào bị thương như vậy một hồi người trở nên lười rất nhiều doãn đồng cười nhẹ như là cực cao hứng ngữ điệu khẽ nứt bất quá cũng hảo Tiểu Nhiên Nhi liền ở chỗ này bồi vi sư giải buồn. Người đến là nguyên chủ sư tôn, thu chân giới nổi danh y thiền tu, đồng thật quân doanh đồng. Nay quân mỹ mạo trình độ cùng hắn y dị thuật giống nhau danh dương thiên hạ. Bất quá đáng tiếc, hắn nhìn không ra tới ôn nhiên là cái xuyên thư giả. Mỹ nhân sư tôn tươi cười cực đại, nhìn đến nàng ngoan ngoãn ngốc, tâm tình hảo rất nhiều. Nguyên chủ đối nguyên nam chủ dễ tình đâm sâu, ở nam chủ vẫn là thiên huyền tông ngoại môn đệ tử khi liền cùng chi tướng thức tặng rất nhiều linh dược, thiên tài địa bảo. Hắn ở bí cảnh rèn luyện bị trọng thương, còn vì hắn đi trước cực Bắc Bang Nguyên tìm kiếm băng tinh, trọng thương mà về, suýt nữa bỏ mạng. Bởi vậy, Nguyên chủ sư Tôn Phi thường phản đối nàng cùng Mạc Hi Lân lui tới. Ôn Nhiên xuyên thư phía trước, tu chân giới tiến công một lần ma vực, vốn dĩ liền phải thành công dẹp yên ma vực, kết quả ma tôn khúc huyền quá như bức, ngạnh sinh sinh dựa sức của một người xoay chuyển càn khôn, trọng thương Mạc Hi Lân, tu chân giới đại bại, Nguyên chủ cũng ở kia một dịch trung bị trọng thương, nhưng là vẫn cứ hao hết tâm thần cứu nam chủ Mạc Hi Lân. Cuối cùng là Doãn Đồng cứu chính mình đồ đệ, chẳng qua hắn không biết đồ đệ thay đổi cái tim, chỉ đối ngoại tuyên bố đồ đệ đã chết, đem ôn nhiên nuốt ở linh dục cốc. Nàng đã là cái xã hội tính tử vong người, tự nhiên là sẽ không lại chú ý ngoại giới sự tình, hảo hảo nằm liệt linh dục cốc, y đi tới duỗi tay cơm tới há mồm, nhật tử quá đến cực sảng khoái, nàng đều có chút vui đến quên cả trời đất. Xuân này tên thật kêu Thanh Nguyệt lần là một quyển thời xưa mạ dỉ sở ngược văn, cầu huyết toan sáng ba nghìn nhân thiết mỹ tiên. Nam chủ Mạc Hi Lân ao cá siêu đại, có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, ôn nhiên đang xem sách này thời điểm xem đến mùi ngon, thức đêm xem xong, một chút đều không giống một con cá mặn. Nàng xuyên tiến vào thân thể này cũng là một trong số đó, nếu muốn bình tu chân giới chiến sĩ thi đua, nguyên chủ khẳng định có thể bình được với. Nguyên chủ đối Mạc Hi Lân cảm tình quá sâu, chiếu cố đến quá cẩn thận, tiềm di mạc hòa dưới, liền tính Mạc Hi Lân là cái hải vương, đối nàng cảm tình cũng là đặc biệt, nàng ở nam chủ trong lòng, địa vị là rất cao nhưng là cũng chỉ này mà lấy, bởi vì nguyên chủ ở trong sách chỉ sốt tam, bốn chương. ôn nhiên suy đoán, hiện tại cốt truyện hẳn là tiến hành tới rồi toàn thư một phần ba chỗ, mà nữ mê luyến mặc hy lân, nữ chủ đấu không lại đang ở ngược luyến tình thâm thời điểm. nữ chính văn thanh nguyệt là nguyên chủ sư muội, từ nhỏ suôi gió suôi nước lớn lên, là linh dược cốc thậm chí là toàn bộ thiên huyền tông tiểu tiên nữ, đoàn sủng giống nhau nhân vật, nhưng là từ ở tông môn đại bỉ thượng nhìn thấy mặc hy lân, lập tức trọng lên nữ chủ quan hoàn từ đây thiên lôi câu động địa hỏa cùng Mạc hi lân tiến hành rồi dài đến hai ngàn chương ngược luyến tình thâm tiết mục nguyên chủ trước sau phát huy nhiệt lượng thừa vì hai người cảm tình diễn làm không tồn tại công cụ người văn thanh nguyệt tranh bất quá người chết cũng tranh bất quá mặt khác nữ tướng thường xuyên đến nguyên chủ nguyên lai tiểu viện phun mùn đen cái kia tiểu viện tên là lan cư tên thực mỹ ôn nhiên có nguyên chủ ký ức đó là một cái nở khắp bạch ngọc lan lâm nhai tiểu viện có thể nhìn đến đối diện thiên huyền tông chủ phong Văn Thanh Nguyệt là tu chân giới có tiếng mỹ nhân nhi, càng là linh dược cốc cốc chủ tâm can, nàng muốn lan cư tự nhiên liền phải tới rồi. Doãn Đồng Đối này cũng không có gì nói, dù sao ở nơi nào không phải trụ, hắn đã sớm đem ái đồ chuyển qua một cái yên lặng tiểu viện, cùng vạn năm chân thực nốt ở cùng nhau. Linh dược cốc trên dưới chỉ đương ôn nhiên đã là người chết rồi. đương nhiên, thư Chung cũng là nói như vậy, nàng đã là nam chủ Bạch Nguyệt Quang, đã bị tử vong ôn nhiên nằm liệt mỹ nhân trên giường, tả hữu quay đầu thưởng thức chính mình nhà mới. Nay tiểu viện cây cối tươi tốt, mùi hoa phát mũi, hồng toàn bộ trái cây treo ở chi đầu, thơm ngọt mê người, nghe nói ăn còn có thể tăng trưởng công lực, khôi phục tám thương, tóm lại là siêu cấp hi hữu thứ tốt, nàng âm thầm chảy nước miếng. Sư tôn, trái cây khi nào thụ? Ngươi đừng đánh huyết lân quả chủ ý a, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ trộm đem này đó bảo bối đưa đi ngộ lân Đài. Ôn Nhiên. Cầu ta sư tôn diện tích bóng ma tâm lý. Đoán đồng giáo huấn song đồ đệ, cóng đôi tay liền hồi chính mình trong viện đi ôn nhiên còn nằm ở ánh trăng, khít lại con mắt đối với trái cây chảy nước miếng. Nhưng là nàng bên trái đứng ba cái tuyệt sắc nữ con ròi dối, bên phải ngồi sủa ba cái cường tráng nam con ròi dối. Mỗi một cái đều là kim đăng kỳ, chỉ cần nàng cái này tu vi té trúc cơ kỳ thái kê, tôi bắp tưởng chích trái cây, lập tức liền sẽ giống tiêm máu gà giống nhau. Đem nàng bao quanh vây quanh, nàng cái kia tuổi trẻ tuấn mỹ sư tôn liền sẽ từ trên trời ra xuống. Hành bá, không thực lực cũng đừng thể hiện. Ôn nhiên quyết đoán nằm liệt bình chắng nón mảnh khảnh hai tay cổ tay mở ra đặt ở ghế dựa trên tay vịt tuyệt mỹ nữ con rối giúp nàng lột cái quả hạch đặt ở nàng lòng bàn tay môi sổm so nàng còn cao nam con rối lập tức từ ngọc bầu rượu đổ chút thanh triệt ẩn chứa hơi hơi lục quang chất lỏng đến ngọc tràn trung quy đến nàng bên môi hiện tại ôn nhiên linh thức tất cả đều là dựa loại này sẽ sáng lên rượu duy trì nghe doãn đồng nói loại rượu này kêu quang rượu dùng cho củng cố hồn phách nếu doãn đồng không phải địch thiên ý giải tu nguyên chủ khẳng định liền hồn phi phách tán Bất quá, ôn nhiên trong lòng tưởng, nguyên chủ kỳ thật đã tan. Nàng còn nhớ rõ nàng mới vừa xuyên tiến vào thời điểm, trong đầu có cái thanh âm cùng nàng nói chính mình mau tiêu tán, câu nàng chiếu cố hai người. doãn đồng cùng mặc hi lân. Thật là đến chết không quên A. Ôn nhiên vẫn là rất cảm động, bất quá nàng chỉ nghĩ cẩu một cẩu, cũng không muốn chạy đến nam chủ trước mặt lại suất một hồi chiến sĩ thi đua, cho nên nàng tính toán cấp văn thanh nguyệt đưa đưa công lược. Vì ra cái này tiểu viện, mấy ngày nay nàng đã lấy ra quy luật sáu cái con rối mỗi cách 2 ngày chính ngọ thời gian liền sẽ biến yếu, nàng mỹ nhân sư tôn liền sẽ đem chúng nó gọi trở về đi bổ sung linh khí, ban đêm giờ tí lại đưa lại đây. nàng quyết định nhân cơ hội khí người ngày mai trở về nạp điện thời điểm, trước chuồn ra cái này tiểu viện, ở 10 cái giờ nội qua lại một chuyến, đem trái cây đưa đến lan cư. vì để ngừa vất nhất, nàng đến mang theo quan rượu, vì thế nàng nghiêng đầu đối nam con rối nói, ngươi đi giúp ta lấy mấy cái cái chai tới. con rối linh trí không cao, thực nghe lời mà đi. Thực mau liền lấy tới 4, 5 cái màu trắng tiểu bình sứ. Cái chai cũng không lớn, ước chừng chỉ có thể chứa mấy trăm mở lờ chất lỏng, ôn nhiên thân thủ đem quang rượu rót mãn, làm cho con rối mặt đen cái chai toàn phóng túi chứa vật, làm được thập phần quang minh chính đại, con rối nhóm tuy rằng đầy mặt mờ mịt, nhưng là cũng không có ngăn cản. Đêm đã khuya, nữ con rối đem ôn nhiên liền người mang giường khiêng trở về phòng, lại dùng nhu hòa linh lực đem nàng lộng tới trên giường, vàng nhạt lăng màn lụa tử một phóng, liền canh giữ ở trước giường. Không thể không nói, cá mặn tỉnh lại lúc sau liền vô dụng chân đi qua lộ, hiện tại nàng đang ở vì ngày mai buôn ba làm tâm lý xây dựng. Đương nhiên, ngày mai nàng chẳng những phải đi lộ, còn muốn leo cây trích trái cây, cho nên buổi tối nhất định phải ngủ ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ ngon lành. Nam chủ mặc hi lân từ sau khi thương thế lành, Tu Vi Đại Hàng, cố tình bởi vì đồng thật quân đau thất ái đồ, tâm tình thiếu dai, hắn chỉ có thể tinh dưỡng, chờ Tu Vi chậm rãi khôi phục. Chờ cái một hai trăm năm cũng là được Trước sau đại ngộ một đối lập Đêm khuya hắn liền nhớ tới Bạch Nguyệt Quang Ôn nhiên tồn tại thời điểm Hắn căn bản không sợ bị thương A Rốt cuộc ôn nhiên cũng là một cái ý ghê tu Thâm đến đồng thật quân chân truyền Nàng nếu ở, nhất định sẽ không làm chính mình thương lâu như vậy không hảo Hắn tâm tình không tốt Văn Thanh Nguyệt nhìn khó chịu Còn bị ma nữ giả mạo nữ xứng trào phúng Vì thế lại đi lang cư Hơn nữa ở tại bên trong Tu chân rơi tiến công ma vực đại bại mà về mọi người đang ở Thiên Huyền Tông nghỉ ngơi trình đốn, đông đảo nữ tu cũng lấy các loại lý do lưu lại. Gần đây ở tại Ngộ Lân đài bên cạnh Hạc Tiên đài. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Nhiên liền tỉnh. Mị nữ con dối tuy rằng có chút tò mò, nhưng là không hỏi, rũ tay đi theo nàng phía sau, bồi nàng chậm gì gì đi dạo. Dạo dạo liền thượng tiểu viện một tòa tháp cao. Tháp cao nhìn xa, Ôn Nhiên thấy được mặt trên Lan Cư bóng người thật mạnh, cách cốc tương vọng, Ôn Nhiên nghĩ Thẩm Văn Thanh Nguyệt khả năng cũng là nghĩ cách lấy lòng Mặc Hi Lân đi. Buổi sáng không khí tơi mát, trời xanh không mây, tháp cao chung quanh cây tối lục đến tỏa sáng, chi đầu trái cây ngưng thần lộ, là thuần túy nhất màu đỏ. Ôn nhiên cơm sáng chính là một viên thục thấu huyết lân quả. Tuy rằng huyết lân quả nhìn như là được mua, nhưng là loại này trái cây rất khó thành thục, hiện tại chỉ có tháp cao biên kia cây huyết lân một thượng trái cây là thục thấu, doán đồng cho phép nàng mỗi ngày ăn một viên. Nữ con rối đang muốn chiều cây tối cao to nhảy tới, bị kéo lấy góp áo. hôm nay ta chính mình trích được không? ôn nhiên hiện giờ thân thể cũng là cái mỹ nhân nhi, da thịt tuyết trắng, mặt mày tinh xảo, cười làm lung thời điểm, không có tâm con dối cũng sẽ bị kinh diêm đến. thật sự mặt mày như hoa, nếu nàng bất tử, thiên hạ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng liền không phải văn thanh nguyệt. đang xem thư thời điểm, ôn nhiên liền thẳng than vị này hồng nhan bạc mệnh mỹ nhân nhi thích ai không tốt, cố tình thích mặc hi lân cái này cha nam. nam chủ ấy liền tính là nữ chủ văn thanh nguyệt cũng là cựu tử nhất sinh, ngược tâm ngược thân mấy ngàn chương mới được đến. hiện tại nàng tới. Tự nhiên là rời xa nam chủ cầu một cầu. Ôn nhiên cảm thán xong, nữ con rối cũng lui xuống, hiện nhiên cũng không ngăn đón nàng trích trái cây. Tháp cao dảo chắn cách này thụ có một trượng xa, Ôn nhiên tưởng trích đến trái cây, hoặc là từ dễ cây hướng lên trên bò, hoặc là từ trên trời ra xuống, trực tiếp nhảy đến trên cây đi. Nàng chuẩn bị dùng chính mình chút cơ kỳ tu vi làm một cái thiên ngoại phi ngư, cá mặn nhân sinh thái độ chính là có thể tự do vật rơi cũng đừng đón khó mà lên. Hít sâu một hơi, nàng dâng đến lan căn thượng phi thân hướng trên cây phác. Thực hảo, lập tức liền đạp lên thủ đoạn thô canh ngựa. Đột nhiên một trận gió thổi qua, có thứ gì xoa ôn nhiên đi phía trước phóng đi, nàng ôm chặt lấy trong tầm tay thân cây, đi xuống xem hơn 10 mét mặt đất, trái tim kinh hoàng. Má ơi, thứ gì, thiếu chút nữa ngã chết cá. Nhưng là một con rối không có bất luận cái gì phản ứng, nữ con rối còn ở tháp cao chạm đến thẳng tắp, nam con rối canh giữ ở cạnh cửa. Chúng nó không có phát hiện có cái gì vừa mới qua cảnh. Cơ hội khó được ôn nhiên vội vàng hái được mấy cái trái cây hướng túi chịu vật ném, ngươi lại không nghe lời. thanh âm như nước suối thấm vào ruột gan. thiên hạ đệ nhất y di tu đồng thật quân chính con đôi tay, lăng không mà đứng, thần phong bất động hắn áo bào trắng, phiêu giật như tiên. nếu tuấn mỹ trên mặt không phải treo lão phụ thân tươi cười, quả thực chính là thần tiên hạ phàm giống nhau. đệ hai chương, ôn nhiên người này, đừng nhìn nàng phi thường cá mặn, nhưng là có hai dạng đồ vật sẽ làm nàng tạm thời biến thành cá mỏi trong đàn cá neo giống nhau có sức sống đó chính là mỹ thực cùng mỹ nhân đồng thật quân hoàn mỹ mà chiếm hai dạng cho nên cứ việc ôn nhiên mới vừa xuyên qua tới khi phát hiện là cái huyền huyễn tu tiên thế giới còn bị trong đầu hỗn loạn ký ức sợ tới mức hồn vía lên mây vẫn là miễn cưỡng sống tạm xuống dưới toàn dựa doãn đồng lão phụ thân mà quan tâm cùng mỹ thực trấn an sư tôn làm chuyện xấu đương trường bị bắt được nàng đội vàng dơ lên lấy lòng tươi cười mỹ mạo bên trong mang điểm cá mặn thất túng ta sợ hãi người sợ ta doãn đồng nhíu nhíu mày. Thanh âm trầm một phân. Doãn Đồng đối chính mình ái đổ phi thường dung túng, bất quá trong sách đối hắn bút mực không nhiều lắm. Xuất hiện trường hợp thường xuyên là trị liệu ai, thành ai ân nhân cứu mạng, là sống ở người khác trong miệng nhân vật, thậm chí liền cái kết cục cũng chưa nhắc tới. Ôn Nhiên tự nhiên cũng không biết như thế nào cùng hắn ở chung, chỉ từ trong trí nhớ nhảy ra nguyên chủ đối thái độ của hắn ra tới ứng phó. Như thế nào sẽ, Sư Tôn đối Đồ Nhi tốt như vậy, Đồ Nhi một chút đều không sợ Sư Tôn. Ta là sợ ngã xuống lại lãng phí sư tôn hảo dược. ôn nhiên gắt gao ôm thân cây không dám đi xuống xem chỉ có thể nhìn về phía doãn đồng quay hàm đều mau cười cương. mồ hôi mỏng thấm ra trơn bóng trắng non cái chán lụa trắng y lìa dính vào vỏ cây thượng do nước tay háo nhiễm vải đạo ô tích doãn đồng rất ít nhìn chính mình đồ đệ như vậy chật vật thân xác nhu hòa xuống dưới chỉ cần không phải ở cái kia tiểu tử túi trước mặt tiểu nhiên nhi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau bướng bỉnh lại đây hắn đối ôn nhiên nhẹ giọng nói như thế nào quá ôn cá mặn nốc trúc cơ kỳ không thể lặng không mà chạm càng không cần phải nói không chung bước chậm doãn đồng cũng đống nhiên ý thức được điểm này thần sắc hơi ám khí thế đột nhiên bay lên bất quá thực mau cường giả hơi thở liền biến mất vô tung hắn chiều ôn nhiên đi qua ly đến phụ cận mới vươn tay đem nàng ôm xuống dưới sư tôn đột nhiên bị mỹ nhân ôm đẩy cõi lòng ôn nhiên sắc mặt nóng lên cứ việc hai người đều là thuần khiết sư đồ quan hệ Nhưng là Doãn Đồng loại này, công chúa ôm tư thế vẫn là làm mặt nàng đỏ. Mẫu đơn hơn 20 năm ôn nhiên còn không có như vậy tới gần quá một người nam nhân, hơn nữa là như thế này một cái mỹ nam tử, chẳng sợ trong lòng không có gì ý tưởng, cũng sẽ mai con chạy loạn. Nàng nhẹ nhàng dãy rủa, Doãn Đồng liền đem nàng phóng tới trên ghế nằm, ngồi xổm ghế bên vì nàng bắt mạch, xem xét thân thể của nàng chạng huống, còn thi triển một cái thanh khiết thuật đem nàng quần áo trở nên sạch sẽ như tân. Tuy rằng thương thế của ngươi hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm, Nhưng là hắn đừng cao hưng qua sớm, ngươi hiện tại so phàm nhân còn không bằng, leo cây làm gì, muốn trích trái cây làm con dối đi lên thì tốt rồi. Doãn Đồng Nữ địa Ôn Nhu, động tác thật cẩn thận, phảng phất sợ nàng một chạm vào liền tan, ngẩng đầu ý bảo con dối nhóm thượng quăng rượu, thân thủ uy nàng uống. "Ân ân, Sư Tôn, ta sai rồi." Ôn Nhiên ngoan ngoãn nằm hảo, từ túi chữa vật móc ra một cái hồng toàn bộ trái cây đưa qua đi, "Sư Tôn, ngươi ăn." "Ngoan, chính ngươi lưu lại đi." đối doãn đồng như vậy phân thần kỳ đại lão huyết lân quả hiệu quả đã không rõ ràng loại này trái cây chân quý ở châu nó đối thấp tu vi tuổi trẻ tu thủ đặc biệt hữu hiệu vô luận nhiều phế linh căn đều có thể tinh luyện vô luận nhiều nghiêm trọng thương đều có thể trị nhưng là đối vượt qua 500 tuổi người liền không có dùng cho nên loại này linh quả giống nhau đều là có thực lực đại lão vì nhà mình con cháu chuẩn bị doãn đồng cái này dược viên này đó đặc biệt chân quý bởi vì đã có thượng vạn năm lịch sử là doãn gia gia sản chí nhất Doãn gia ở Thiên Huyền Tông địa vị cao cả, Doãn gia tổ tông cùng Thiên Huyền Tông sáng phái tổ sư gia là sư huynh Đệ, Doãn đồng bối phận phi thường cao, Thiên Huyền Tông đương nhiệm trưởng môn đều đến xưng hắn sư thúc tổ. Nhưng là Doãn gia ít người, tới rồi hắn này một thế hệ, liền thừa hắn một người, mà Thiên Huyền Tông tổ sư gia hai cái đồ đệ lại cành lá tốt tươi, dân cư đông đảo, nam chủ Mạc Hi Lân chính là xuất từ trong đó một cái gia tộc Mạc thị dòng bên. Ấn mối phận, vốn nhiên là Mạc Hi Lân sư thúc. Có thể là bởi vì hồn phách không xong, ôn nhiên ký ức có chút hỗn loạn, nguyên chủ ký ức đứt quãng, nàng chỉ biết mặc hi lân chưa từng có kêu lên nàng sư thúc. Hảo, vị sư đem này đó con rối mang về, ngươi hảo hảo đốc, không thể bướng mình. Doãn Đồng đem nàng giản xếp hảo, xem xét một phen ẩn ở trong không khí phòng hộ cháo, mới rời đi dự viên. Sáu cái con rối cứng đờ mà đi theo hắn phía sau, chờ bọn họ hơi thở một biến mất, ôn nhiên chạy nhanh bỏ dậy, nàng thời gian không nhiều lắm, động tác đến nhanh hơn, vươn phong hộ cháo khó không được nàng. Trước kia nguyên chủ vì chuồn em phá trận phương pháp học được đặc biệt tinh, cơ hồ cùng y thuật đồng dạng tinh thông, không phí cái gì công phu, ôn nhiên liền lặng lẽ chuồn ra dược viên. Dược viên cùng Lan Cư cách nửa cái sân cốc, còn có một cái dòng suối, lướt qua thâm cốc hướng trên núi bỏ, Lan Cư liền ở giữa sườn núi thượng, nhìn không xa, ôn nhiên mới vừa chạy vào cốc trung liền mệt đến thẳng thở dốc. May mắn tu sĩ đều là ngự kiếm mà đi, đi tới đi lui, trên đường một người đều không có gặp được. Nang ngồi ở một viên dưới thang tây lấy ra bình sứ uống một ngụm quan rượu vừa rồi mệt đến nàng hai mắt mơ hồ hảo tưởng nằm liệt bất động trong cốc cây cối tươi tốt bóng dâm thấp thoáng ánh mặt trời từ thụ phùng tươi xuống gió núi phất quá lá cây sần sạt rung động nơi xa loáng thoáng truyền đến nói chuyện thanh âm ôn nhiên chạy nhanh tảng tiến một viên thật lớn cổ thụ thân thể thượng hốc cây chỉ chốc lát sau có cái bạch ý đi thân ảnh sẽ qua nhưng là thực mau bị một cái phấn ý đi thân ảnh ngăn lại tránh ở gốc cây ôn nhiên chỉ xem tới được bọn họ vạt áo ma nữ Ngươi thế nhưng trả trộn vào thiên huyền tông. Thực trong sáng giọng nam, cùng với bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Hai người đánh lên tới, quần áo tung bay, linh khí quần cuộn, la cây bay tán loạn. Mặc Hi lân, ngươi là sợ ta bị người phát hiện sao. Nữ tử thanh âm thực mềm mại, còn mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, là nam nhân nghe xong sẽ đi bất động cái loại này. Nàng tiếng cười thực ngọn, giống vô chi thiếu nữ giống nhau, kỳ dị mà dẫn dắt hồn nhiên, lại ẩn chứa một tia nhảy nhót. Đột nhiên tính một tiếng tiếp theo truyền đến mặc hi lân lịch thanh quát hỏi thôi tiên tử thế nào giết không giết nàng ta như thế nào trà trộn vào tới không hổ là ma nữ giết người còn giết được đúng lý hợp tình ôn nhiên xuyên thấu qua cửa động lá cây nhìn đến ma nữ ngã trên mặt đất bất quá nàng giống như không tưởng đứng lên vẫn luôn đưa lưng về phía gốc cây nằm trên mặt đất nâng lên một con tiểu xảo chân nhẹ nhàng đá mặc hi lân cẳng chân người như vậy ngươi cũng nhìn chúng nguyên lai like là nam chủ cùng ma nữ ôn nhiên hoảng nhiên hiểu ra trong sách viết Nguyên chủ sau khi chết, Mạc Hi Lân bị kích thích, chỉ cần lớn lên có một phần giống nguyên chủ, đều ai đến cũng không cự tuyệt, mười phần cha nam. Nhưng là ma nữ cùng ôn nhiên không nửa điểm tương tự chỗ, cứ việc ma nữ Lan Ly từ ma vực đuổi tới tu chân giới, lại trà trộn vào thiên huyền tông, hắn vẫn như cũ không giao động. Ngươi cho rằng khúc huyền không biết ngươi hành tung. Mạc Hi Lân ngữ điệu có điểm kỳ quái, như là nghiến răng nghiến lợi lại như là hàm răng ở run. Ôn nhiên nhìn đến Lan Ly nguyên bản nhích tới nhích lui chân cứng đờ. Hai người thật dài trong chốc lát không nói lời nào. Nếu không phải Ôn Nhiên còn xem tới được bọn họ, nàng còn tưởng rằng bọn họ đã đi rồi. Không cần để hắn. Lan Ly đột nhiên sợ hãi mà nhảy dựng lên, che lại mặt hi lăn miệng, nhưng là thân thể của nàng cũng run thật sự lịch hại. Ôn Nhiên có chút kỳ quái, ấn trong sách miêu tả, khúc huyền đối chính mình cái này biểu muội là thứ tốt, nhưng là Lan Ly tuổi hồ liền nghe được tên của hắn đều thực hoảng sợ, không trung truyền đến một tiếng phiêu miểu tiếng cười. Lần này liền mặc hi lân cũng không bình tĩnh lôi kéo lan ly liền chạy tốc độ cực nhanh ôn nhiên trong nháy mắt liền không cảm giác được bọn họ hơi thở nàng chỉ cảm thấy một trận âm hàn gió lạnh phất quá hốc cây biên nhánh cây chốc lát gian như vụn băng trong suốt sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất cửa động biên sạch sẽ thiếu chút nữa thét chói hai ra tiếng ôn nhiên gắt gao cắn môi dưới mở to hai mắt hướng trong động xúc liều mạng giảm bất chính mình tồn tại cảm một cái hắc y dị thân ảnh phiêu trên mặt đất đúng vậy người này là bay chân không chấm đất cách mặt đất một thước, trên chân là một đôi mỏng đế màu đen bút, dây mặt dùng chỉ vàng theo vân vân, ủng đầu hơi tiêm, dây sạch sẽ như tần, mặt trên vân vân hơi hơi lóe kim quang. Huyền ý lìa góc áo lẳng lặng truy, cách mặt đất hai tấc, ôn nhiên hung hăng phun chính mình một ngụm. Tình huống này cư nhiên còn có thể phán đoán hắn cùng mặt đất khoảng cách. Người này khinh phiêu phiêu, nàng hoàn toàn phát hiện không đến hắn bất luận cái gì hơi thở, liền tiếng hít thở đều không có, không phải là ban ngày ban mặt gặp quỷ đi. Sơn cốc phi thường an tĩnh. Ngay cả nguyên bản sinh hoạt ở trong cốc chim bay cá nhảy đều thu liễm hơi thở, cầm điều thu cánh, thú loại kẹp chặt cái đuôi phủ phục trên mặt đất. Hắn đứng yên thật lâu, đã không có rời đi, cũng không có đối ôn nhiên làm cái gì, phi thường an tĩnh. Đứng làm gì, chạy nhanh đi à ôn nhiên nóng nảy, hắn vẫn luôn không đi, nàng thời gian đều mau không đủ, hắn như vậy bay không mệt sao. Bắt đầu thời điểm, ôn nhiên thực xuất ruột, nhưng là nửa canh giờ qua đi, xem người nọ còn ở, liền động đều không có động một chút, nàng liền từ bỏ tranh chấp. Ở hốc cây nằm liệt bình. Nếu ra không được, kia chỉ có thể thực xin lỗi nguyên chủ, nàng vô pháp mạo nguy hiểm đi giúp mặt hy lân. Đường trong rừng không có ánh mặt trời tới xuống khi, cái kia hắc y li nhân rốt cuộc đi rồi, ôn nhiên từ hốc cây chui ra tới, thật sâu hút một mổm to khí. Mau nghẹn chết nàng. Tránh ở bên trong đại khí không dám đấu, bên trong không khí lại hàm chứa một cổ ẩm ướt tanh hôi mùi lạ. Bất quá, vì cái gì người kia không có phát hiện nàng đâu. Hán tu vi ít nhất là phân thần kỳ trở lên. Tôn Nhiên cảm giác so nàng sư Tôn Tu Vi càng cao, cũng so mặc Hi Lân cao. Mặc Hi Lân không phát hiện nàng, có thể là bởi vì có Lan Ly ở, nhưng là cái này Hắc Ý Yệ Nhân không có lý do gì a. Nàng không nghĩ ra may mà liền không nghĩ, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, cảm giác hiện tại nhanh hơn tốc độ còn có thể đi một chuyến lang cư. Uống một hớp lớn quá rượu, Tôn Nhiên nhắc tới tinh thần, hướng phía trước sơn đạo chạy tới. Tuy rằng nàng tu vi đại hạng, rốt cuộc nguyên lai cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bình thường xúc địa thành thốn pháp thuật miễn cưỡng có thể dùng dùng. Sơn đạo trong rừng, nàng ấn ký ức hướng lên trên tịm, hẹp hòi sơn đạo lấy phiến đá xanh phô thành thêm đá, có chút năm lâu thiếu tu sửa, một không cẩn thận liền sẽ đạp lạc núi đá. Tuy rằng Thái Dương mới vừa xuống núi, trong rừng đã tối sầm sùng dưới, âm phong từng trận, sâu thẳm núi rừng rất có phim kinh dị cảm giác. Ôn Nhiên kỳ thật là có chút sợ hãi, nàng ra đầu tê dại mà đi ở trên sơn đạo thời điểm, đều bị chính mình cảm động cảm hạn không hàm thời điểm cũng thực lịch hại a đệ ba chương ban ngày thời điểm thời tiết thực hảo trạng vạng lại mây đen giăng đầy trước tiên tiến vào đêm tối ôn nhiên nghe nơi xa tiếng sấm cảm giác sắp trời mưa tiếng sấm tổng làm người hãi hùng khiếp vía trong lòng nảy lên dự cảm bất tưởng nàng nhanh hơn bước chân hướng trên núi buôn cách vách đỉnh núi đã cuồng phong gào thét trên núi cây cối đều bị sốc phi giống như là bão cuồng phong qua cảnh chính mắt thấy như vậy ác liệt hoàn cảnh ôn nhiên dùng ra cả người thủ đoạn tay chân cùng sử dụng mà nhào vào làn cư viện môn. Nay tòa tiểu viện có trận pháp phòng hộ, viện ngoại bao tố, trong viện lại dị thường an bình. Ôn Nhiên từ trên mặt đất bò dậy, trên người có chút chất vật, màu trắng làn váy dính nước bùn, chân bóng trên tràn có hai ba cái bùn điểm tử. Nhưng là nàng không rảnh lo thanh khiết thu thập một chút, bởi vì cái này tiểu viện tử thật sự quá mỹ. Giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Đình viện màu trắng đóa hoa nở rộ, hoa biển phô đầy đất, giống tích một tầng thật dày tuyết cái loại này mông lung màu trắng óng quang phi thường thanh khiết chỉ là nhìn kia quang liền cảm thấy tâm tình yên lặng nhàn nhạt mùi hoa tỏa khắp tựa hồ mỗi cái không khí phẩn tử đều tràn ngập nhu hòa trấn an chi lực nơi xa là thanh ngọc giai giai thượng điện khắc hoa đại môn mở rộng cạnh cửa có hai cái cử đèn thân ảnh ôn nhiên nhìn kỹ là hai cái người gỗ cùng nàng sư tôn người gỗ giống nhau như lúc chính là trong khoảng thời gian này chiếu cố nàng cái loại này tuyệt sắc mỹ nữ con rối nơi này là nguyên chủ nguyên lai trụ địa phương Văn Thanh Nguyệt coi trọng cái này địa phương thời điểm, Doãn Đồng Chỉ mang đi nàng. Hiện tại con rối hẳn là đi theo Văn Thanh Nguyệt. Ôn Nhiên Đại Hỉ, nàng liền lo lắng nữ chủ không ở, làm nàng một chuyến tay không. Trong phòng có thấp thấp khóc nước nở thành, không phải là trốn đi khóc đi. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà tránh ở thụ sau, chậm rãi tới gần cửa sổ hạ, từ cửa sổ khe hở hướng trong xem. Một cái hơi có chút hình bóng quen thuộc dựa vào bên cạnh bàn, trên người nàng quần áo cùng Ôn Nhiên giống nhau, hẳn là Linh Dược Cốc đệ tử phụ thống nhất màu trắng váy lụa. Sư tỷ, ngươi như vậy thông minh, nhất định là bởi vì nhìn thấu hắn mới không muốn chuyển sinh đúng hay không? Hắn bị thương ngươi tâm. Thanh âm sâu kín truyền đến, ôn nhiên có chút mê hoặc, "Chuyển sinh. Chẳng lẽ Mạc Hi Lân đã từng ý đồ đưa Nguyên chủ đi đầu thai chuyển thế sao? Kỳ thật ở Nguyên chủ tồn tại thời điểm, Mạc Hi Lân liền có hải vương tiềm chất, gia hỏa này có vai chính quang hoàn, người lại lớn lên dị thường tuấn mỹ, có được thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh hiệu." mỗi lần ra cửa đều sẽ chọn phải một đoạn tình duyên. Chúng nữ tu nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Các bằng bản lĩnh muốn làm Mặc Hi Lân chính cung. Nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang địa vị cũng không phải không duyên cớ đến tới. Ôn Nhiên nhớ rõ liền có rất nhiều lần vào sinh ra tử, lên trời xuống đất, cuối cùng mới ở Mặc Hi Lân lạnh nhạt trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ôn Nhiên ở phiên hồi ức lại nghe Văn Thanh Nguyệt lẩm bẩm tự nói, hiện giờ nhiều như vậy các phái tiên tử tề tụ hạc tiên đài, mỗi ngày nhìn các nàng vây quanh ở hắn bên lề hắn còn đối với các nàng cười thanh âm tiệm thấp cuối cùng biến thành nẹn nào không phải muội tử ngươi này ý chí chiến đấu không được a phía trước không phải có cái tấm gương sao học tập học tập a ôn nhiên tránh ở cửa sổ hạ không tiếng động hò hét tốt xấu huyết lân quả liền ở trong cốc ngươi dưới mí mắt ngươi nhưng thật ra vì hắn đi lấy một cái a cũng không cần ta mạo hiểm đưa lại đây nàng dựa tường ngồi nhẹ nhàng cởi bỏ túi chứa vật từ bên trong lấy ra hai quả nắm tay đại màu đỏ trái cây cửa sổ quá tiểu Tắc không đi bảo, ôn nhiên dùng ngón tay nắm một bên cửa sổ duyên lặng lẽ ra bên ngoài mang. điều khắc tinh mỹ một cửa sổ dày nặng, là quý hiếm trọng bảo ngô đồng một sở chế, trọng càng ngàn cân, may mắn ôn nhiên còn có một chút linh lực, nếu không thật đúng là đối này cửa sổ không có biện pháp. bên trong ảm đạm thần thương văn thanh nguyệt thấp giọng khóc một trận, phảng phất rốt cuộc bốc cháy lên một tia ý chí chiến đấu, nàng đột nhiên đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, thực mau liền ra lang cư, nhảy vào trong màn mưa. ôn nhiên thiếu chút nữa miệng phun hương thơm thật vất vả sốc lên cửa sổ phóng hảo trái cây người ta nói chạy liền chạy sớm không chạy vẫn không chạy lúc này chạy kỳ thật này đảo trách không được văn thanh nguyệt thiên huyền tông có đại sự xảy ra đang ở triệu tập kim đan kỳ trở lên đệ tử đối phó với địch ôn nhiên nghe không được triệu tập tiếng trung một là bởi vì nàng tu vi đại hàng nhị là bởi vì nàng làm xuyên thư nhân vật đối cốt chuyện quen thuộc nhưng là đối cụ thể tình huống không thân nếu người chạy vậy không cần trốn trôn tranh tránh ôn nhiên vô vỗ trên quần áo tháp tử, thản nhiên dạo bước tiến lên đại điện. Lan cư yên lặng hoàn toàn không có bị bên ngoài mưa rền gió dữ quấy giày. Văn Thanh Nguyệt từ bên trong chạy ra, đầu đầu đã bị mưa to sối, nơi xa trên núi đã tiếng người ồn ào. Chủ phong thượng đèn đuốc sáng trưng, ánh khắp nơi đen nhánh xương mù dày đặc, ma tức nùng liệt đến phảng phất thiên huyền tông đã bị ma tộc đánh hạ. Không trung phi kiếm bắn ra bốn phía, các đệ tử hoang mang rối loạn mà ngự ma. ở một chỗ yên lặng thiên điện, ma nữ Lan Li phía sau lưng chống tường. Hàm răng khẽ khách rung động, trên mặt Miễn Cương cũng cười vui ý vị quá mức rõ ràng. "Biểu ca." "Biểu muội." Thân nhân gặp lại, lại hoàn toàn không có cái loại này chí thân gặp nhau mừng như điên, ngược lại tràn ngập một cổ làm người sợ hai âm hàn. Lan Ly nhìn phía trước cửa sổ bay bóng người, ánh mắt không dám hướng lên trên gì, chỉ có thể ngừng ở không dính bụi trần màu đen dày trên mặt. Kia một tiếng biểu muội như là không hề cảm xúc người gỗ phát ra, bên trong nghe không được hỉ nộ ai nhạc, cũng không có phập phòng dao động. Thậm chí cũng không có bình đạm hoàn toàn làm người phán đoán không ra thanh âm chủ nhân hiện tại tâm tình như thế nào. Lan Ly không dám lại mở miệng, bóng người kia cũng không nói lời nào, hai người so với nhẫn mại. Thiên điện rộng lớn, ánh nến chiếu vào trên mặt đất, Lan Ly bóng dáng kéo thật sự trường, nhưng mà nàng trước mặt người không có bóng dáng. Không phải bởi vì hắn là thần quái quỷ vật, mà là bởi vì ánh sáng tự động tránh đi hắn. Không khí quá mức căng tĩnh, thế cho nên ánh nến bang một tiếng tuôn ra một cái hỏa hoa đều sợ tới mức Lan Ly đột nhiên ngẩng đầu lên thấy được đối diện bóng người mặt màu đen áo choàng che khuất hắn mặt chỉ lưu chữ nhấp chặt môi mỏng cùng tái nhợt cảm nay một mặt tái nhợt làm Lan Li phát lên một kia dũng khí biểu ca ngươi đáp ứng rồi phụ tôn ngun chiếu cô ta đúng vậy ngươi có thể để ngươi yêu cầu Như cũng là không có phập phòng thanh âm thanh tuyến kỳ thật rất êm thay ngay cả lòng tràn đầy sợ hãi Lan Li đều cảm thấy phi thường dễ nghe thanh âm này dứt khoát đọc từng chữ rõ ràng nhưng là không thể từ thanh âm đi lên phán đoán chủ nhân tình huống Lan Ly chỉ có thể bằng chính mình kinh nghiệm cảm thấy hắn đang ở tức giận. Lan cư cùng hạc tiên đài mọi người, sống. Không cường điệu sống, chỉ sợ mang về đều là người chết. Lan cư. Lan Ly trên người áp lực thoáng chốc rời đi, nàng giống ly thủy cá trở về trong ao giống nhau há mồm thở dốc. Nàng minh bạch nàng biểu cao ý tứ, hắn muốn đích thân đi Lan cư, hạc tiên đài nàng đến chính mình đi. Văn Thanh Nguyệt, ngươi chờ, Ngươi liền bồi ta ở cửu ưu tưởng ngươi tình lang đi. Tối tâm giữ tợn tươi cười ở trên mặt nàng Mạc Ha, nàng nắm chặt song quyền, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mưa gió trung lan cư, ta phải không đến, ngươi cũng không chiếm được, mọi người đều không chiếm được ha hả. Nàng cười đến quá điên cuồng, nơi nào còn có nửa điểm ở Mạc Hi Lân trước mặt nguông chiều tùy hứng, tựa như cái mới vừa thượng tuyến ác độc nữ sướng. Trực giác nói cho nàng, uy hiếp lớn nhất là Văn Thanh Nguyệt, đừng nhìn Mạc Hi Lân đối mỗi người đều một bức ôn nhu đa tình bộ dáng, nhưng là, hắn đối Đại Văn Thanh Nguyệt trước sau lạ bất động nếu ôn nhiên ở chỗ này nhất định sẽ đối nàng têu 666 nàng đoán được quá chuẩn nếu nói ôn nhiên là sớm chết bạch nguyệt quang lan ly chính là sống được nhất lâu ác độc nữ tướng so ma tôn sống được còn lâu ngạnh sinh sinh sống thành lớn nhất vai ác nàng cuối cùng kế thừa ma tôn chi vị cùng thành chính đạo lãnh tụ mặc hi lân ái hận dây dưa đến toàn văn đại kết cục la hải vương ao cá lớn nhất nhất hung một con cá đi vào lan cư đại điện ôn cá mặn không biết nguy hiểm đem lâm nàng cẩn thận đánh giá rộng mở đại sảnh mặt đất phô hoa lệ hậu thảm tinh xảo đẹp đẽ quý giá đồ vật tùy ý có thể thấy được một phiến sơn thủy bình phong đem đại điện một phân thành hai trước tấm bình phong cũng có một chương hai đầu đứt lên trường án mặt trên bãi một phen cổ xưa giao cầm bình phong không cao có thể nhìn đến sau đó mặt lăng màn lùa đỉnh màn tứ giác truy tinh xảo kim linh gió nhẹ phất quá hạn sẽ đinh lánh đinh lánh vang ôn nhiên đột nhiên liền nhớ tới trong sách một cái tiểu tình tiết nhắc tới ma tôn khúc huyền lai lịch hắn cha kêu khung hạo là thiên huyền tông tổ sư gia con trai độc nhất Thiện âm luật, vì làm thường xuyên làm ác mộng nhi tử có thể ngủ yên, khúc hạo thân thủ dùng kim nguyên chi khí ngưng kết thành trừ tà linh, treo ở màn giường tứ giác. Nàng đột nhiên linh quang trận lóe, có cái gì mơ hồ ký ức như là bị sa mỏng che đậy. Nàng lập tức định ra tâm thần ở trong lòng suy tính một chút thời gian. Nguyên chủ trụ tiến nơi này là 50 năm trước, trước đó vẫn luôn không không ai trụ, nhưng là từ doãn đồng vẫn luôn chăm sóc. Lại đi phía trước đẩy 200 năm, thiên huyền tông đã xảy ra một kiện kỳ sự. Khúc hạo một nhà ba người ra ngoài du lịch khi, đột nhiên rơi xuống không rõ, biến tìm không, ba người không còn có trở về. Nhưng lại ôn nhiên có thể kích tấu, không phải không trở lại, mà là khúc hạo đã chết, khúc hạo thê nhi trọng thương quay trở về Ma vực Tiểu đu. Này đó đều là một bút lượt quá, ở Lan Ly kế vị sau, cùng Mạc Hi Lân từng có một đoạn ấm áp thời gian, này đó chuyện xưa là nàng cùng Mạc Hi Lân nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới. Này nhất định chính là Lan Ly nhắc tới quá khúc huyền chố ở cũ đang lúc nàng ngửa đầu thưởng thức treo ở trướng giác kim linh khi bên cửa sổ vô thanh vô tức mà hiện ra một cái hắc ý lìa thân ảnh. hắn sắc mặt tái nhợt, thân ảnh run nhẹ nhẹ, rũ ở chân sườn thon dài ngón tay bạch đến giống tuyết. đương hắn về phía trước phiêu khi tiếng trung đại tác phẩm, hắn như là bị sóng âm đánh trúng, như bay diệp giống nhau quăng ngã ra ngoài điện. ngoài cửa sổ đột nhiên cồn phong gào thét, ôn nhiên nháy mắt hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía phía sau, mở rộng ngoài cửa lớn, mưa to khinh bản mà xuống, kia chớp chiếu sáng lên đình viện đứng một cái hắc y liêu nhân. "Ngươi, gỡ xuống kim linh, theo ta đi." Hắn tay phải ôm dao cầm, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, ôn nhiên cảm thấy hắn giống một cái khắc băng, hắn trung quanh độ ấm ít nhất âm 100 độ, bầu trời vũ kết thành băng, ngưng ở giữa không trung bất động, cách hắn có hơn 10 mét xa ôn nhiên lánh đến thẳng run. Đinh viện Ngọc Lan nhánh cây đầu tinh ánh dịch tố. "Này đột nhiên toát ra tới người là ai a?" Lúc này, ôn nhiên mới phát hiện Lan cư trận pháp biến mất, Gia hỏa này vừa thấy liền không phải người tốt liền mặt cũng chưa lộ. Sớm biết rằng không như vậy to mò, hiện tại nàng bị băng trụ, không thể động đậy, linh thức bị phong, liền kêu cứu mạng đều không được. Này băng hơi thở có điểm quen thuộc. Ôn Nhiên nhớ tới buổi chiều tránh ở hốc cây thời điểm, ở chính mình trước mặt vỡ vụn lá cây, chỉ là khi đó không lạnh. Nếu không nghe lời, đại khái kết cục cũng cùng những cái đó lá cây giống nhau đi. Đệ bốn trương. Mặc Hi Lân cùng Lan Ly như vậy sợ hắn, chẳng lẽ hắn chính là Ma Tôn Cốc Huyền? Tôn Nhiên bị đóng băng ở nơi đó, Trong lòng liền bắt đầu hồi ức cốt truyện Nói như vậy hắn là trốn cũ chọc ơi, nhưng là kim linh đem hắn đương tà vật loại bỏ, hắn vô pháp tới gần. Tức khắc ôn nhiên đối hắn thâm biểu đồng tình, vốn dĩ chính là chính mình đổ vật, hiện tại đem chính mình đương tà vật loại bỏ. Cảm giác này như là nhà mình nguyên bản trung tâm hộ chủ cầu tử không quen biết chính mình không cho tiến ra môn. ngươi đem ta đông cứng, như thế nào giúp ngươi lấy kim linh? Ôn nhiên không có sợ hắn, có thể là bởi vì không có tự mình cảm thụ quá hắn khủng bố. Ngự khí tầm thường mà đối hắn nói, lần đầu tiên gặp được không sợ chính mình người, Khúc Huyền hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Thân ảnh nhỏ yếu người bị đóng băng, như là hơi dùng một chút lực nàng liền sẽ toái, Kim Linh đối nàng thực thân thiết, nàng có thể cho Kim Linh tấu vang vũ hồn khúc. Nàng cười đến rất đẹp. Khúc Huyền ngón tay khẽ nhúc nhích, phúc ở ôn nhiên trên người băng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Ôn nhiên trong lòng vui vẻ, vừa rồi nàng nói với hắn lời nói thời điểm đã nghĩ kỹ rồi đối sách, chỉ cần một năng động liền dùng linh lực chấn vỡ đưa tin phủ cầu cứu dù sao cũng là cái giết người không chớp mắt đại ma vương ai biết gỡ xuống kim linh có thể hay không bị hắn giết rớt nàng không muốn chết cũng không nghĩ cùng hắn đi chỉ nghĩ lưu lại đường doãn đồng đồ đệ quá cá mặn nhật tử nàng chậm rãi động một chút ngón tay không huyền không hề cảm xúc phập phồng thanh âm lại truyền tiến vào đưa tin phủ vô dụng như là nhìn thấu nàng ý tưởng trắng ra mà phân tích hắn thanh âm xuyên thấu tiếng mưa rơi tiếng gió rõ ràng truyền vào nàng trong thay ngươi như thế nào biết vô dụng đưa tin phủ chỉ là cái nguy trang, ôn nhiên chân chính phải làm chính là kích hoạt bám vào đưa tin phủ thượng có thể làm người đột nhiên mất đi ngũ cảm thất hồn hương. cứ việc bị phát hiện, đưa tin phủ thượng thất hồn hương vẫn là thấm vào linh khí, ôn nhiên có thể rõ ràng cảm giác được khúc huyền đã trúng chiêu. nàng lặng lẽ di một chút vị trí, đình viện bóng người không có động, như cũ đứng. ôn nhiên lúc này mới phát hiện hắn là đứng, không phải bay. nguyên bản sạch sẽ ra thú ủng thượng dính vụ băng, hắn quần áo rớt đẫm, môi mỏng trắng bệnh sắc mặt phiếm thanh, thập phần không khỏe mạnh. Trung thất hồn hương, bất động là đúng, vừa động ngũ cảm liền sẽ hoàn toàn đánh mất. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục, chỉ có thể mặc người sâu xé. Loại này hương từ trước đến nay là ít tu tùy thân mang theo dùng để tự bảo vệ mình. Doãn đồng điều chế thất hồn hương liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều không nghĩ chẳng vào. Ôn nhiên khẩn trương tâm hoán một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh động thủ cởi xuống kia bốn cái tinh tế nhỏ xinh kim sắc lục lạ, nhét vào bên người túi chứa vật. Tang hảo túi chữ vật, nàng vội vàng chạy ra đại điện, lướt qua khúc huyền, chạy hướng viện môn, sau đó nàng dừng lại bước chân, lại lần nữa phi thường khó được mà dâng lên lòng hiếu kỳ. Trong truyền thuyết so khí vận chi tử mặc hi lân còn nghịch thiên nhân vật rốt cuộc trông như thế nào? Có phải hay không hung thần ác sát? Cá mặn nội tâm giấy rủa, xem vẫn là không xem là cái vấn đề. Nàng kỳ thật muốn chạy, nhưng là vừa rồi nhìn đến cái kia hoàn mỹ cẩm làm nàng ký ức khắc sâu, mệt hoặc nàng xem. Ôn nhiên đối Mỹ nhân sức chống cự bằng không, nếu lần này không xem, nàng sẽ cả đời đều hối hận, sẽ nhớ mãi không quên, nói không chừng còn sẽ bởi vậy sinh ra chấp niệm. Trong sách chưa từng có từ ngữ miêu tả quá khúc huyền diện mạo, chỉ viết hắn lịch thiên chiến tích, hắn là cái không có cảm tình máy móc, xuất hiện trường hợp đều là tình phong huyết vũ, chưa từng có người gặp qua hắn diện mạo, chẳng sợ hắn sau khi chết, Lan Ly cũng không dám xem hắn, trực tiếp phong hắn nhập quan, đưa vào lịch đại ma tôn an rớt ngàn thu nơi. Lý trí nói cho nàng hiện tại chạy trốn quan trọng, cảm tình nói cho nàng đây là duy nhất cơ hội. Hiện tại ma tôn không thể động, tiếp theo khẳng định sẽ đối này một loại đồ vật lưu giữ cảnh giác tâm. Ôn nhiên bỗng nhiên xoay người, liền xem một cái, chỉ vài giây thời gian. Nàng an ủi chính mình, từ đây đất vụn băng thượng bay nhanh chạy qua đi, chạy đến trước mặt hắn. Thật lênh à, ôn nhiên theo bản năng trà sắt tay, nàng quần áo thiếu chút nữa kết băng, nhưng là khúc huyền hắc y như cũ mềm mại, mũ choàng che khuất hắn khuôn mặt. Hắn đường công hoàng mỹ cảm không hề nhân khí, giống tinh ánh dịch thấu băng nhân, môi hình phi thường đẹp. Nếu hắn cười rộ lên nhất định sẽ làm trong thiên hạ mỹ nhân thất sắc. Ma tôn vóc dáng rất cao, chạm đến thẳng. Ôn Nhiên nhón mũi chân, chậm rãi vươn tay phải, nhẹ nhàng nắm mũ tròn sau này một hiên. ở hắn mặt lộ ra tới một chút kia, Ôn Nhiên kinh hồn thoáng nhìn, thấy được so sở hữu trong trí nhớ mặt đều càng tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn đôi mắt là dị đồng, một kim một hắc, mỹ mạo đến yêu dị. Lông mi rất dài, mũi thẳng thắn. Không một chỗ không đẹp đến đúng mức. Biểu tình đều không, như là một khối hoàn mỹ khắc băng. Ở nàng xem ngốc thời điểm, tay nàng đã bị một con lạnh băng tái nhận tay bắt lấy. Hắn khôi phục Thật là quá nhanh. Mũ chẳng nháy mắt bông, một lần nữa che khuất hắn mặt. Ôn nhiên giống như là chính mình đưa lên cái thất gỗ cá. Nàng thấp giọng đau hô một tiếng, thủ đoạn cơ hồ bị hắn bóp nát. Kim linh. Hắn nhéo tay nàng, mặt vô biểu tình mà phun ra hai chữ. Ôn nhiên vô kế khả thi Đành phải một tay lấy ra túi chứa vật, trong túi, tơi bỏ, khúc huyền không có tiếp túi chứa vật, xem ra đối trên người nàng đổ vật không hề coi khinh. Ôn nhiên dụ ra túi, bốn cái kim linh phập phềnh giữa không trung, hắn một tay bắt lấy Ôn nhiên, một tay ôm dao cầm, ngẩng đầu xem kim linh, hơi hơi lóe kim quang tiểu lục lạc như cũ nổi tại không trung, cũng không có thu vào hắn linh hải. Hắn môi nhấp đến càng khẩn, trung quanh vụn băng đống nhiên hiện lên, Ôn nhiên hàm răng khanh khách rung động, này đó lục lạc không nghe hắn sai sử. Tay phải thượng giao cầm dần dần biến mất không thấy, hắn buông ra ôn nhiên, duỗi tay từng bước từng bước mà bắt lấy lục lạc. Ôn nhiên lảo đảo một chút, dưới chân vừa trượt, chật vật mà quăng ngã ở băng thượng. Thật sự không chút nào thương hương tuyết ngọc, nàng đau đến miết miệng, nhẹ chịu khẩu khí, trường hướng đầu sỏ gây tội. Khúc huyền đôi tay khẩn nắm chặt kim linh, có chút thon gầy bả vai run nhẹ nhẹ, đỏ tươi máu tươi từ hắn nắm chặt đôi tay hào hạt chảy xuống, tích đến trên mặt đất, thấm vào băng tuyết trùng, mặt đất thực mau tựa như một khối huyết ngọc. Thế mỹ mà điên cuồng, ôn nhiên cảm thấy nếu không ngăn cản hắn, hắn huyết sẽ lưu làm đi. Nàng không hiểu mềm lòng, không thể gặp mỹ nhân tự mình hại mình a. Kim nguyên chi vật, sắc nhọn dị thường, lấy cứng chọi cứng là không được. Nay kim linh đã sinh ra linh tính, làm ra ngọc nát đá tan tư thái, lại lây dính huyết tinh, càng thêm hung tàn. Nếu ngươi không buông tay, chúng nó thực mau liền sẽ thoái. Nát càng tốt. Khúc Huyền khoe môi hơi quang, lộ ra một cái mười phần nguy hiểm tươi cười. Thanh âm cũng có một tia cảm xúc giao động. Quả nhiên không phải người bình thường tư duy, hoàn toàn vô pháp câu thông. Ôn Nhiên ngồi ở băng thượng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, nếu là tổ tiên Di Lưu Chi Vật, vì cái gì không hảo hảo quý trọng? Thân thể hắn cứng đờ, một lát lại khôi phục khắc băng hình thức, thon dài ngón tay thả lỏng, thế nhưng gật gật đầu, "Tổ tiên Chi Vật." Cứng nhắc vô phập phòng thanh âm, nếu không phải trên mặt đất huyết sắc băng tinh, Ôn Nhiên sẽ cho rằng hắn vừa rồi cảm xúc lộ ra ngoài chỉ là ảo giác. Hắn ngón tay vừa động, rớt ở một bên túi chữ vật phù lên. Mang huyết kim linh bị hắn thật cẩn thận mà thả đi vào. Túi trữ vật bị hắn nhét vào trong lòng ngực, hắn hoàn toàn không có ý thức được đó là một cái nữ tu bên người chi vật. Ôn Nhiên trong lòng xấu hổ đến một đám, kia trong túi có nàng bên người quần áo, không phải trang tạo vật trái cây túi. Nhưng nàng nếu là mở miệng, phỏng trừng sẽ mất mạng đi. Liên Tính Đại Ma Vương không giết người, cũng là nàng suốt đời nhất xấu hổ một kiện cứu sự. Hiển nhiên Đại Ma Vương chưa cho nàng lựa chọn đường sống, mang huyết bàn tay trống giống một chảo, nàng cổ căng thẳng. Thí thở không thông cảm thổi quét mà đến. Khúc Huyền nắm nàng cổ. Nàng cho rằng nàng sẽ chết, trước mắt phù quang lực ảnh, có đời trước, cũng có xuyên thư lúc sau, chết quá một lần người, kỳ thật rất quen thuộc loại này hồi ức cả đời cảm giác. Chính là có chút tiếc nuối, tu chân giới kỳ thật so nàng đương sa xúc thế giới kia hảo một chút, mỹ nhân nhiều a. Ôn Nhiên cá mặn mà tưởng không chết ở tiểu bát quái trong tay cũng khá tốt. Hảo muốn gặp mỹ nhân sư tôn cuối cùng một mặt. Thiên Huyền tông đại loạn, Doãn Đồng buồn làm thút viên. Đầy đất hỗn độn, đoạn chi bay tán loạn, thành thục huyết lân quả bị trộn không còn, này hết thể làm hắn sắc mặt đại biến. Tiểu nhiên nhi, tiểu nhiên nhi, hắn trong lòng căng thẳng, như tia chớp lược vào phòng chung. Trong phòng không có người, chống không, hắn hoàn toàn cảm ứng không đến ôn nhiên hơi thở. Hắn đột nhiên đá phi cửa gỗ, ngự kiếm triều ma tức nhất nùng địa phương bay đi. Bạch y thì thân ảnh mang theo khủng bố hơi thở nhào vào chiến trường, nơi đi đến chúng ma toàn nẽ xa ba thước. Mặc hi lân áp lực suy giảm. Huy kiếm chém phiên hai cái ma tộc, trường kiếm thư hướng lan ly. Mặc hy lân, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Lan ly thế nhưng đứng ở nơi đó, không hề phong bị, trường kiếm ở nàng miết hầu nửa tấc châu ngừng lại. Ngươi không dám. Ma nữ cười đến dị thường sán lạ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Mưa rền gió dữ đã đỉnh, trắng bệnh ánh trăng treo ở ngọn cây, một đạo hắc ảnh lăng không đứng yên, đầu vai hắn khiêng một người. Hắn chạm thật sự cao, nghịch quang, trên cao nhìn xuống, mọi người. Mạc Hi Lân là gan muốn nước ra, hô to một tiếng, Nguyệt Nhi. Văn Thanh Nguyệt bóng dáng hắn là rất quen thuộc, cùng ôn nhiên giống nhau như lúc. Ha Ha Lan Ly cười đến đặc biệt khiêu khích, Mạc Hi Lân, ngươi tiểu tâm can nhi liền đi kiểu u bồi ta đi. Khúc Huyền đứng ở trời cao, giống một cái thật lớn biêm ngắm, nhưng là không người dám động hắn, ngay cả Thiên Huyền Tông những cái đó lánh đời Thái Thượng trưởng Lão cũng không dám dễ dàng cùng hắn cứng đối cứng. Ma Tôn Khúc Huyền đến chết đều là một cái làm người sợ hãi tồn tại. Trên mặt đất ma tộc tre trở lan ly, vội vàng hướng sơn ngoại lui. Doãn đồng dương mắt nhìn về phía khúc huyền đầu vai người, hắn tưởng lưu lại hắn. Sư thúc! Thiên huyền tông tông chủ một đạo đùa chú nháy mắt rán lên doãn đồng chân, làm hắn vô pháp núc ních. ngươi làm gì vậy? Doãn đồng không để phòng bị người một nhà ngăn lại, tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, thái dương gân xanh bạo khởi. Sư thúc chí tông môn với không màng sao. Thiên huyền tông tông chủ hiên ngang lẫm liệt trung hàm chứa một tia hoảng sợ kia điên cuồng không động thủ đã là ông trời khai ân. Thiên Huyền Tông khi nào vứt bỏ quá đệ tử mệnh. Doãn Đồng giận dữ, tránh thoát bừa chú, nhưng là thời gian đã muộn, ma tộc sớm đã tán đến sạch sẽ. Linh Dược cốc cốc chủ Văn Dũng một chút đều không dũng, ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất run bần bật. Mặc Hi Lân Tu Vi đại hàng, đêm nay bị thương rất trọng, nhưng là hắn không màng chính mình một thân thương, tiến lên nâng dậy Văn Dũng, trầm giọng trấn an, Văn sư thúc, ta nhất định sẽ đem Nguyệt Nhi tìm trở về. vô luận sinh tử. Đệ năm trương. Thiên huyền tông hộ sơn đại trận phá thành mảnh nhỏ, ma tộc thông rong rời khỏi, lan ly đi theo khúc huyền phía sau, thời khắc chú ý không phát ra âm thanh, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Một đường thông suốt không bị ngăn trở, nàng biết nàng mất đi lưu tại tu chân giới cơ hội. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thiên huyền tông sơn môn, nàng trong mắt có ngon tuyệt, trong tay ngọc đội hình dạng không gian linh khí bị nàng gắt gao nắm chặt. Nàng tặng mặc Hi lân một phần đại lễ. Đại chiến qua đi hạc tiên đài. Tụ nghe tin tới rồi các phái tông chủ cùng trưởng lão, bọn họ biểu tình bi thống, cảm xúc kích động. Văn tông chủ, đây là có chuyện gì? Nữ nhi của ta hêm đẹp như thế nào sẽ không thấy? Tiên nguyệt tông tông chủ giọng thô to, giống ở dít gào, chấn đến trên mặt đất đoạn chi phành phạch phành phạch bay lên. Nữ nhi của ta cũng không thấy. Ta đồ nhi cũng. ma tộc tối lui, bọn họ biến tìm không thấy ở tại hạc tiên đài chư phái nữ tu, lo lắng đến dáng vẻ đều không? Nữ tu nhóm đều là trong nhà hoặc là sư môn tiểu kiểu kiểu, tâm can bảo bối nhi, hiện tại không thấy, các gia trưởng luôn cuống. Chư vị yên tâm, người ở Thiên Huyền Tông vứt, tự nhiên từ Thiên Huyền Tông tìm về, chỉ là lần trước Phật Ma, nguyên khí chưa hoãn, chúng ta vẫn là bản bạc kỹ hơn. Văn hiển trong đám người kia mà ra, đôi tay nhẹ nhàng ép xuống. Làm Thiên Huyền Tông tông chủ, hắn không thể không đối mặt các phái chỉ trích cùng lửa giận, nhưng là hắn sẽ không một mình đối mặt. Mạc Hy Lân, đệ tử ở. Mạc Hi Lân che lại bả vai, máu tươi dọc theo khe hở ngón tay gian chảy xuống, nhưng là hắn mày đều không nhăn một chút. Phạt Ma chi chiến sớm đã kết thúc, vì sao không có giải quyết tốt hậu quả? Mặc gia cùng Văn gia tổ tiên đều là sáng phái tổ sư gia đồ đệ, hai nhà lẫn nhau có cạnh tranh, thượng một lần các tông đại rèn luyện, tu chân giới nhân tu liên minh cấp ra nhiệm vụ là từ Cửu Đu đoạt lại Bắc Uyên trong địa, Văn Hiền đem Mạc Hi Lân phái đi ra ngoài. Bên ngoài thượng là rèn luyện, kỳ thật hắn hy vọng hắn lưu tại Cửu U. Nhưng là Mạc Hi Lân chẳng những an toàn trở về, còn đưa tới Ma tộc. Văn Hiền ánh mắt đen tối không rõ, khí thế uy áp tới. Mạc Hi Lân khổ mà không nói nên lời, này đó nữ tu hắn đã sớm dùng hết biện pháp, các nàng chính là không đi. Hắn chân một loan, quỳ một gối xuống đất, đệ tử nguyện lĩnh phạt. Trở thành Hải Vương phía trước, Mạc Hi Lân là Long Ngạo Tiên, từ danh điểu chưa biết rõng bên đệ tử dần dần đi vào Thiên Huyền Tông quyền lực trung tâm, sớm đã quen thuộc trong tông môn hai họ ám đấu. Hắn ở Thiên Huyền Tông địa vị số hộ. Văn gia nhằm vào hắn, mặc gia cũng không thân cận hắn. Lúc này sớm đã có giới luật đường đệ tử giơ giới tiên trở. Văn tông chủ, các ngươi làm gì vậy? Có người nhìn không được, Thiên Huyền Tông hai nhà chi tranh thiên hạ đều biết, kép ở bên trong Mạc Hi Lân rõ ràng là cái không xuất thế tu luyện thiên tài, cố tình làm những người này nhiều lần phái đi chịu chết. Vốn định mượn đề tài Văn Hiền thấy có ngoại phái người ở thế hắn cầu tình, ấn xuống trong lòng không mau, hòa hoán mặt bộ biểu tình, Hi Nhi, ta cũng không phải muốn phạt ngươi, lên lên việc này chúng ta còn phải hảo hảo nghĩ cách đem người tìm trở về mới là văn hiển giả mù sa mưa tiến lên dịu hắn một phen, âm thầm lại ấn xuống hắn mạch môn. người sư tôn lại đang bế quan trung, không hảo quấy giày, ngươi đã đã thương hảo, liền tùy chư vị đạo hữu lại tiến một lần cửu u, nói công chủ tội, dị vãng sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. mặc hi lân trong lòng thanh thường, tùy ý hắn khống chế chính mình mạch môn, biểu tình đạm nhiên, đệ tử linh mệnh. rời xa thiên huyền tông vài trăm dặm khe núi. Một chi đội ngũ thản nhiên đi qua, lan ly dựa vào cửa sổ xe mà ngồi, tinh tế ngón tay đẩy ra màn xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nay một đội ma tộc bộ dạng cùng nhân tộc vô dị, ở Cửu U, càng cao cấp ma lớn lên càng giống người, càng mị cấp bậc càng cao. Nàng như suy tư gì mà nhìn về phía phía trước kia chiếc không chấp mắt xe lớn. Khúc huyền từ gia thiên huyền tông địa giới, liền vẫn luôn đại ở trong xe, chưa bao giờ lộ diện, tính cả bị bắt văn thanh Nguyệt, Chẳng lẽ hắn bị thương Trước kia hắn cũng không mang thị vệ đi theo, càng đừng nói mang cao cấp ma tộc. Xem ra thượng một lần ở Bắc Nguyên trọng địa cũng không phải toàn vô dụng chỗ. Lan Ly buông màn xe, thưởng thức trong tay không gian linh khí, mượt mà bóng loáng linh khí lóe quanh quang, bên trong hình như có bóng người đang đưa. Nàng đem nó giơ lên trước mắt, khóe môi gợi lên, tâm tình cực hảo. Ôn Nhiên từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình không chết, chỉ là quanh thân băng hàn, như là nằm ở tủ đông giống nhau, cả người không thoải mái, cổ đau quá. Chầm rãi mở to mắt, Nàng nhìn đến chính là một đôi khiết tịnh như tân màu đen da thú ủng. Xe ngựa lay động, ánh mặt trời từ khe hở sai tiến, ở thùng xe trên bách vượng ra vòng sáng. Ôn nhiên meo lại hai mắt, cố hết sức mà thay đổi cái thoải mái một chút tư thế, loại này tần suất đông đưa làm nàng mệt ra rời. Khúc huyền thẳng tắp ngồi ở ghế trên, tái nhợt đôi tay đặt ở đầu gối, vô thanh vô tức, giống cái không có sinh mệnh khắc băng. Hán giáng ngồi phi thường tiêu chuẩn, chỉ là mũ tràng che lại toàn mặt làm hắn này phúc ngoan học sinh bộ dáng có vẻ quỷ dị, ôn nhiên hoán quá mức nhi, duỗi tay vô lực mà bắt lấy hắn góc áo kéo kéo, thanh âm mỏng manh, ngươi muốn mang ta đi cứu đu sao? khan khan khô khốc, có cảm mạo dấu hiệu, băng thiên tuyết địa xuyên ngắn tay kết cục chính là như thế đi, ôn nhiên khổ chung mua vui tự dễ ước, quả nhiên này thân thể thật sự gầy yếu, nàng suy yếu mà khụ hai tiếng, dùng lớn nhất sức lực mới bắt lấy khúc huyền góc áo ngồi dậy, cuối cùng thoát lực mà dựa vào hắn chân biên, nhưng mà ngồi người thờ ơ. Tiếp tục làm không có nhân khí khắc băng. Đông nhiên một trận trời đất quay cùng, ôn nhiên ám đạo không xong, không uống quăng rượu, nàng hồn phách muốn tan. Thân thể từ hắn chân biên chảy xuống, trong suốt hồn thể phiêu đãng mà ra. Biểu ca. Đột nhiên ngoài cửa sổ xe truyền đến lan ly thanh âm. Ôn nhiên đều kinh ngạc, cứ việc hiện tại là hồn thể phiêu phiêu trạng thái. Quả nhiên cuối cùng đại vai ác lá gan lại tiểu cũng không thể xem thường nàng, chỉ bằng nàng hiện tại dám chủ động đi tìm tới, ôn nhiên cơ hồ tưởng cho nàng vỗ tay Chuyện gì? Khắc băng mở miệng, như cũ vẫn không nhúc đích. Nguyên lai like hắn tỉnh a, ôn nhiên chắn nản. Phía trước chính là cửu u nhập khẩu, nhân giới phàm mã vô pháp tiến vào. Bọn họ lúc này đây không mang kỵ thú, khúc huyền là quay lại tự nhiên không cần mang. Ma ảnh vệ thấy hắn không mang theo, ai cũng sẽ không tự chủ trương. Lúc này đây là bởi vì có Lan Ly ở, mới mua hai chiếc nhân gian giới xe ngựa thay đi bộ. Một trận đến xương hàn ý sẽ qua, xe ngựa cửa gỗ nháy mắt biến mất. Ôn nhiên bị do núi một tuổi, phiêu ở xe đỉnh, ở nàng cho rằng khúc huyền sẽ đem nàng ném ở trên xe ngựa khi, hắn rũi tay vung lên, thân thể của nàng liền treo lên bờ vai của hắn, đầu chiếu hạ. Hắn khiêng đi rồi vài bước, ôn nhiên bị một cổ hấp lực xả ra ngựa xe, phiêu ở hắn phía sau. Ôn nhiên! Lan Ly lặng lẽ trộm ngó liếc mắt một cái, không dám ra tiếng, nhìn về phía ôn nhiên thân thể hơi hơi sứng sốt. Sống! Qua hồi lâu, Lan Ly mới phản ứng lại đây, đà tạo biểu ca ôn nhiên không hiểu ra sao, không biết bọn họ đang nói cái gì. Xe ngựa bị ném ở ven đường, mười mấy ma ảnh vệ ở phía trước mở đường. Khúc Huyền Khiên ôn nhiên ở rừng rậm chung đi qua, trong chốc lát phía trước xuất hiện một cái mạo hắc quang xoay tròn khí hoa. Ma vực cửu lưu ở tu chân giới có rất nhiều bí ẩn nhập khẩu, cũng không phải giống mọi người đều biết như vậy, chỉ có Bắc Uyên trọng địa. Bất quá hai giới nhập khẩu yêu cầu đả thông không gian giới vách tường, chỉ có ma tôn mới có năng lực này. Hiện tại bọn họ nơi nhập khẩu là khúc huyền kế nhiệm ma tôn lúc sau đà thông, nối thẳng hắn nơi ma đô. Ôn nhiên đi theo bọn họ, hồn thể càng ngày càng yếu, gần như trong suốt, tiến vào khí hoa sau hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, mở to mắt đập vào mắt chính là hoa lệ xa mi trần nhà. ngươi là ai? Lan ly thanh âm truyền đến, mạng nén giật khí, bạn roi ném động thanh âm, đường giả chết. Ôn nhiên đột nhiên cảm giác được đau đớn, vai phải nóng rát, lúc này mới phát hiện chính mình lại về tới trong thân thể Nàng ý thức thu hồi, chậm rãi cảm thụ một chút cảnh vật chung quanh, này trong đại điện chỉ có nổi giận đùng đùng lan ly, cái dạng này mà nữ kiêu căng tùy hứng, cảm xúc không xong, cả người chung quanh xương đen quấn quanh, cùng phía trước hoàn toàn bất động. Rồi bỗng nhiên bay lên trời, bỗng nhiên cuốn lên ôn nhiên cổ, đi đến giữa không trung. Nàng tưởng mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ nàng cổ bị lực đến thật chặt, hơn nữa phía trước thường, càng là dậu đổ bỉm leo. Thấy nàng mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, Lan Ly cuối cùng là bình ổn lửa giận, hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi không phải văn thanh nguyệt, bản công chúa tạm tha ngươi đi. Nàng đã ra khí, một lần nữa ngồi trên khắc hoa đại kim ghế, trắng non ngón tay chống cằm, dựa vào tay vị, nhất phái thiên chân vô tả. Rồi đột nhiên buông ra ôn nhiên, trở lại nàng trong tay, hóa thành một cái hồng nhạt ti lăng triển ở nàng trên cổ tay. Ôn nhiên che lại cổ mảnh cụ, gần nhất gặp được người luôn là cùng nàng cổ không qua được. Khu một trận, ôn nhiên mới từ túi chứa vật lấy ra một lọ quăng rượu, mảnh rót hai khẩu. Ôn nhuận mát lạnh rượu theo hết hầu một đường đến dạ dày, giảm bất nàng một thân đau đớn cùng trón váng. Lúc này mới có tinh thần suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh. Kết hợp Lan Ly biểu hiện, hiện nhiên nàng nguyên bản phải đối phó người là Văn Thanh Nguyệt, chính mình đại khái là vô tội cuốn vào long ngạo thiên nam chủ hậu cùng tranh giành tình cảm tuồng. Lan Ly khả năng còn không biết nàng là Mạc Hi Lân Bạch Nguyệt Quang, hoặc là đã biết cũng nhận không ra nàng, trong sách không có viết quá Lan Ly cùng nguyên chủ có liên quan. Ôn nhiên hoài nghi là bởi vì chính mình xuất hiện. Cốt truyện có chút trên đi, ít nhất trong sách không có này đoạn tình tiết, Lan Ly từ đầu đến cuối đều lấy Văn Thanh Nguyệt cùng mặt khác nữ xứng vì tình địch. Lấy nàng đối Văn Thanh Nguyệt thủ đoạn, hẳn là ghen tuông rất lớn, xem ra đến đổi cái thân phận, tuyệt không có thể làm Lan Ly biết nàng chính là nam chủ Bạch Nguyệt Quang. Áo choàng muốn quăng lên, cẩu một cẩu, tìm cơ hội về tu chân giới, ôn nhiên trong lòng có đế, ngược lại không hoảng hốt, quang minh chính đại mà làm cho Lan Ly mặt tắc một phen linh đan đến trong miệng. Lan Ly nhăn tú khí mi, nhìn cái này vẻ mặt bình tĩnh mánh tắc linh dược người âm thầm buồn bực không dám quái ma tôn trảo sai rồi người ngươi liền lưu tại cửu u bồi ta đi nghĩ đến cái gì buồn cười sự lan Ly đứng lên vòng quanh ôn nhiên đi rồi một vòng sau đó ngồi xổm nàng trước mặt ôn nhiên cùng nàng liếc nhau cảm thấy nàng ánh mắt đã biến thái lại điên cuồng ma loại này sinh vật hỉ nộ không chừng đã không thể theo cũng không thể ngẫu nghịch ôn nhiên lấy ra trước tia đương giả suốt khi ứng phó lao bản thái độ cười đến vẻ mặt hèn mọn lấy lòng ta muốn nhìn xem cửu u. Là hẳn là nhìn một cái. Lan Ly gật gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, thực vừa lòng nàng biết điều như vậy, ngươi sẽ thích nơi này. Nhân tộc nhìn thấy bọn họ luôn là tưởng trừ ma, Lan Ly phía trước chưa từng gặp được quá giống ôn nhiên loại này đối ma tộc sống ở nơi cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là rộng lượng một chút, làm này nhân tộc nữ tu kiến thức kiến thức cửu u to lớn. Hoàn toàn không sợ ôn nhiên chạy trốn, mới vừa chút cơ nhân tu, nói không chừng liền ma tức đều không thể phòng ngừa đâu nghĩ ra cửu u không khác phàm nhân phi thăng nang hao phóng nói ngươi hiện tại là ta trong điện thị nữ ở cửu u ngươi có thể tùy ý đi lại trừ bỏ ma tôn tầm điện đệ 6 chương cửu u là một cái quanh năm âm trầm không thấy ánh mặt trời địa phương ôn nhiên vốn dĩ tưởng dưới mặt đất kỳ thật không phải bầu trời cũng có thái dương chỉ là trung gian cách một tầng thật dày màu xám xương mù dày đặc có điểm giống nàng kiếp trước công nghiệp thành thị trên không không thấy trời xanh cái loại này tình huống phảng phất có một cái kính mở cái lồng chụp xuống Không khí vần đụng, ma tức thực đùng, hương vị làm người có điểm hít thở không thông, ôn nhiên đi ra ngoài đi dạo hai vòng liền không muốn ra công chỗ điện. Lan Ly tiểu ma nữ cũng không có đối nàng tăng thêm phòng bị, nguyên nhân tất cả tại với nàng hiện biên một bộ tiểu đáng thương chuyện xưa. Ở nàng cấp Lan Ly giới thiệu chính mình khi, nàng nói nàng chỉ là thiên huyền tông linh dược cốc tạp dịch đệ tử tiểu nhiên nhi, ở bái sư phía trước, nàng là con nhà nghèo, mau đói chết cái loại này, sau lại cha mẹ qua đời, nàng ngàn tâm vạn khổ tu tiên tưởng sống lại yêu thương chính mình cha cùng nương nhưng là cuối cùng chỉ là linh dược cốc tạp dịch đệ tử tu vi thấp kém ôn nhiên phát huy có thủy tới nay tốt nhất tài ăn nói đem Lan Ly lừa dối đến phi thường cảm động lệ nóng duyên tròng trong sách đối Lan Ly miêu tả là ma nữ tuy rằng lãnh khốc vô tình lại đối phụ mẫu của chính mình phi thường tưởng niệm tiên nhiệm ma hậu sớm đã ngã xuống lao ma tôn cũng ở 500 năm trước tùy theo mà đi Lâm Trung Di ngôn là làm khúc huyền hảo hảo chiếu cố nàng nàng đối khúc huyền đã sợ hãi lại ủy lại nhưng là thượng một lần tu chân giới cùng ma tộc ở Bắc Nguyên chiến đấu kịch liệt, nàng coi trọng nhân tộc tu sĩ Mạc Hi Lân. Đối nam chủ xem đôi mắt tình tiết lược quân xáo cũ, tóm lại chính là đương nhiệm ma tôn Khúc Huyền đem Mạc Hi Lân đánh cái chết khiếp, tu chân giới cũng tử thương thảm trọng, tu chân giới y tu tâm thần hao hết vì Mạc Hi Lân ổn định hồn phách, Lan Ly xem hắn lớn lên tuấn mỹ, phương tâm ám loạn, đột nhiên liền luyến ái não. Ôn nhiên trong lòng tưởng, cái kia hao hết tâm thần hẳn là chính là nguyên chủ, nàng cân nhắc nếu là làm ma nữ đi chiếu cố nam chủ vẫn là văn thanh nguyện đi. Cựu ưu ánh trăng không lượng, sương mù mông ngông, công chúa ngoài điện cháo chân pháp, ánh trăng cách ma tức cái lồng sái tiến ôn nhiên phòng. ở phía trước cửa sổ vượng ra một mảnh ánh sáng. nàng dựa vào cửa sổ bắt đầu nhớ nhà. tiếp trước cũng có này một đời cùng doãn đồng ở chung kia một tháng. nghĩ đến khổ sở chỗ liền uống một ngụm quan rượu. ngoài cửa sổ nơi xa có tòa đen nhánh tháp. lan li nói đó là khúc huyền tầm cung. tháp rất cao, mái rác quải có mấy cái màu đỏ đèn lồng đem tháp chiếu đến vui mừng bên trong lộ ra quỷ dị. Lúc này một trận cầm huyền cọ sát thanh truyền tới, ôn nhiên nghe được rất rõ ràng, là từ tháp cao truyền đến. Đường ôn nhiên khinh nhĩ lắng nghe khi lại an tĩnh lại, cách một chén trà nhỏ công phu lại truyền đến một tiếng. ở ma vực cửu u cái thứ nhất ban đêm, ôn nhiên giống một cái bị đặt tại hỏa thượng nướng cá mặn, phiên tới phiên đi, cả một đêm đều ngủ không được. Ngày hôm sau sáng sớm đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Tiểu Nhiên Nhi, điện hạ gọi ngươi qua đi. Ngoài cửa là Lan Ly bên người thị nữ tiểu bạch. Thút, ta liền tới rồi. Ôn nhiên ở giường nệm thượng lăn lăn mới xuống giường. Nàng hiện tại công tác là cho Lan Ly giải buồn, trả lời Lan Ly về tu chân giới cùng thiên huyền tông vấn đề. Hiện tại Lan Ly kêu nàng qua đi, hẳn là cũng là hỏi cái này chút. Điện hạ. Ôn nhiên ở ngoài điện nghe được một trận khóc thầm, đầy mặt nghi hoặc mà, thanh âm không rất giống Lan Ly, chẳng lẽ còn có người ở bên trong. Tiến bảo. Một lát sau. Lan Ly thanh em mới truyền ra tới, ẩn ẩn hàm chứa một tia hưng phấn. Ôn Nhiên đẩy cửa mà vào, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái bạch đi phiêu phiêu thân ảnh nhỏ yếu như tiểu bạch hoa giống nhau, bả vai run lên run lên. Lúc này bỗng nhiên xoay người. "Ngươi, đó là cái nữ tu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt nhi như hoa đào gặp mưa, mắt to lại mắt lộ ra kinh hỉ, ngón tay chỉ vào nàng, lộ ra vẻ tươi cười, Ôn tiên tử, ngươi là Ôn tiên tử, ngươi không chết." Không xong. Ôn Nhiên trong lòng khẩn trương. Cái này là nguyên chủ lão người quân a. Mơ hồ nhớ rõ họ Triệu, là thanh ảnh Tông Y, y tu, là mặc Hi Lân người theo đuổi trí nhất. Ôn Nhiên cực lực ổn định, trong lòng điên cuồng ám chỉ tuyệt không có thể quay ngựa nha. Nàng hơi hơi mỉm cười, lặng lẽ biến thanh, làm thanh âm trầm một hai phân, tiên tử nhận sai người, ta là Thiên Huyền Tông linh dược cốc tạp dịch đệ tử. Này thật sự quá giống. Triệu Tuyết Lộ lúc này bình tĩnh xuống dưới, cũng biết không phải, lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy Ôn Nhiên khí tuyệt, ngã vào Mạc Hi Lân trong lòng ngực. Mệnh hồn đèn đều diệt, liền đồng thật quân đều cứu không sống nàng. Lúc này ở nội điện âm thầm quan sát Lan Ly chậm rãi đi ra, màu đen trường váy lũa sấn đến nàng ra như ngưng chi, tiểu tiếu mạo mỹ. Triệu tuyết lộ vừa thấy đến nàng, lại liên tiếp lui về phía sau, đầy mặt kinh sợ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ngất xỉu đi phía trước, gặp qua này ma nữ, vừa rồi nàng nhìn đến này đại điện, còn không có biết rõ chính mình thân ở nơi nào. Lúc này mới biết được sợ hãi. Lan Ly đột nhiên cười duyên một tiếng. Dùng ngón tay gởi lên triệu tuyết lộ tiêm cảm, sợ tới mức triệu tuyết lộ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, phía sau lưng để ở trong điện bản long cột tử thượng. Dung bẩn bật nữ tu hàm răng đánh giá, thanh âm dung dẩy, nhắm mắt lại không dám nhìn trước mặt ma nữ, ngươi ngươi muốn làm gì. Ôn nhiên trong lòng căng thẳng, khẳng định là vừa mới triệu tuyết lộ nói nàng lớn lên giống nguyên chủ, Lan Ly bệnh đa nghi trọng, không có khả năng không hảo hảo hỏi một câu. Lan Ly đối mặt Hy Lân sở hữu người theo đuổi đều đặc biệt tàn nhẫn. Trong chuyện gốc miêu tả nàng ngược khởi văn thanh nguyện tới, không chút nào mềm lòng, đã ngược thân lại ngược tâm. Tuy rằng không biết triệu tuyết lộ vì cái gì ở chỗ này, nhưng là không ngại ôn nhiên nhớ tới cốt truyện, cái này triệu tuyết lộ cũng là bị Lan Ly trà tấn chết. Người nói ta muốn làm gì? Lan Ly vỗ nhẹ nàng gương mặt, người nói nàng giống ai? Lúc này, ôn nhiên biết không có thể trột dạ, nàng thản nhiên đứng ở hai người bên người, nhẹ giọng nói, Điện hạ, thiên huyền tông linh dược cốc có một cái sư tỷ cùng ta lớn lên cực giống. Đáng tiếc đã mất đi, vừa rồi vị tiên tử này đột nhiên nhìn thấy ta, cho rằng gặp được cố nhân. Vị tiên tử này nói vậy cực sợ quỷ vật, bị sợ hãi. Thật sự, Lan Ly hung hăng nhìn chầm chầm triệu tuyết lộ, kỳ vọng từ nàng trong mắt nhìn ra một tia dấu vết để lại. Triệu tuyết lộ sợ hãi là chân thật, tuy nói các tu sĩ có thể ngự kiếm đi tới đi lui, nhưng là đối với quỷ vật là sợ hãi, càng sâu với ma tộc. Nàng cẩn thận một chút đầu, một câu dư thừa nói cũng không dám nói. Lan Ly bỗng nhiên buông tay Triệu Tuyết lộ che lại hết hầu mái cụ, nước mắt bao táp. Hôm nay liền ngươi đi, cấp bản công chúa chỉ đạo luyện cầm. Lan Ly sửa sang lại trên người đẹp đẽ quý giá Huyền Sa Bảo, đi đến cầm án trước ngồi quỳ. Tiểu Bạch mang Tiểu Nhiên Nhi đi đem ta cầm mang tới. Nàng ở tu chân giới thời điểm gặp qua Mặc Hi lăn cười, đó là bởi vì Triệu Tuyết lộ vì hắn bắn một đầu khúc. Khi đó nàng tâm đã bị kia tươi cười tù binh từ đây trầm mê. Như vậy cười, liền ma nữ đều chạy thoát không được. Ôn Nhiên đi theo Tiểu Bạch phía sau, hướng Thiên Điện đi đến. Nơi này là điện hạ cấm thất, không có việc gì tốt nhất đừng tới. Tiểu Bạch nhắc nhở nàng, "Cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó." Ôn Nhiên gật đầu cảm ơn, trước mặt Tiểu Bạch thoạt nhìn cùng người giống nhau, nàng cấp bậc nhất định rất cao. Ôn Nhiên trong lòng âm thầm đề phòng, Tiểu Bạch tu vi là chút cơ kỳ nàng ngăn cản không được, cùng với giao Hảo, cũng có trợ giúp chính mình ở Cửu Du sống tạm. Chỉ cần tồn tại, vẫn là có hy vọng. Tiểu Bạch gật gật đầu, nâng cổ tay đẩy cửa. Dương tay thấp sáng trong điện ánh lên. Chỉ thấy thiên điện cực đại, trống không, chỉ có phòng ở giữa có một cái cầm án, án sau có cái thật dày trúc sắc đậm hương bù. Án thượng cổ cầm cổ xưa, có bảy huyền, cầm đầu điêu khắc tinh mỹ, Ôn Nhiên mơ hồ đối nó có điểm ấn tượng. Đi thôi. Tiểu Bạch bế lên cầm dẫn đầu bán ra ngoài điện, quan cửa điện. Ôn Nhiên nhất cử nhất động toàn nghe nàng mệnh lệnh, cảnh này khiến nàng cao hứng, sau đó lời nói không tự giác nhiều lên. Ngươi vừa tới Cửu U, không biết Ở chỗ này chỉ có thể nghe điện hạ, nhưng là tôn thượng tỉnh thời điểm, muốn đặc biệt cẩn thận, hắn làm ngươi làm gì liền làm gì. Tỉnh. Ôn Nhiên có chút khó hiểu hỏi. Tôn thượng thường xuyên trầm miên, chỉ có đặc biệt nhật tử mới tỉnh. Tốt nhất không cần ở công chúa điện bên ngoài địa phương lớn tiếng ồn ào. Tiểu Bạch thần bí hề hề mà nhìn nhìn hắc tháp, nhỏ giọng cương điệu, đặc biệt là không cần tới gần tòa nhà hình tháp. Hai người vội vàng phản hồi chủ điện, Lan Ly ngồi ở bàn sau, xanh trắng ngón tay chọn viên thuy lục sắc viên ngọc bội. Triệu Tuyết Lộ nằm liệt ngồi ở nàng trước mặt, môi sắc trắng bệnh. Điện hạ, cầm tới. Tiểu Bạch bước nhanh tiến lên, không lưng đứng yên. Ân. Lan ly lười biếng mà dùng cầm chỉ hướng Triệu Tuyết Lộ, liền lấy đầu gối vì cầm án đi. Đạn đến ta kêu đỉnh. Liên như vậy trong chốc lát công phu, ôn nhiên phát hiện Triệu Tuyết Lộ càng sợ nàng, liền xương hô đều thay đổi. Là, điện hạ. Thanh âm nuốt nhược, khuôn mặt nhỏ bạch đến giống muốn cái xỉu, nhưng vẫn là động tác tuyệt đẹp mà từ nhỏ tay không trung tiếp nhận gàn cổ bãi ở đầu gối chậm rãi điều âm không thể không nói triệu tuyết lộ cũng là một cái ngưu nhân trải qua đả kích lúc sau cũng hiểu được phong thấp tư thái cái này làm cho lan ly hơi có chút vừa lòng nàng tiếng đàn xa so ngày hôm qua ban đêm ôn nhiên nghe càng tốt nghe nhưng là ôn nhiên hoàn toàn không thể đoán ra tâm tình của nàng tối hôm qua tiếng đàn tuy hỗn độn ôn nhiên nhưng thật ra có thể nghe ra đánh đàn người tâm thần không yên lan điệu vui sướng giai điệu tuyệt đẹp lan ly đảo y ở trên giường tay phải chi cát Nghe được còn tính nghiêm túc. Một khúc kết thúc, lan ly chiều tiểu bạch vây vây tay chỉ. Tiểu bạch nhìn ôn nhiên liếc mắt một cái, cho nàng xử cái sắp mặt, mang theo nàng ra công chúa điện. Tiểu Nhiên nhi, điện hạ hôm nay không cần ngươi thị hầu, ngươi đi chiếu cố tôn thượng kỳ thú. Tiểu bạch chỉ chỉ ngọc thạch trường giai dưới một chỗ dùng màu đen rào che vây quanh đất trống, tới rồi nơi đó, thú viên thống lĩnh sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Tốt. Ôn nhiên cũng không để ý làm việc nội dung là cái gì, nàng hiện tại phi thường dễ nói chuyện tiêu làm gì liền làm gì tạm thời có thể cầu được nàng không chú ý tới phía sau tiểu bạch xem ánh mắt của nàng đã vui sướng khi người gặp họa lại có chút đáng tiếc thú trong vườn các loại ngoại hình động vật quậy với nhau làm ôn nhiên mở rộng tầm mắt nàng nguyên lai tưởng làm nàng dưỡng mã kết quả phát hiện thú viên thống lĩnh đem nàng đưa tới một con màu đen một sừng thú trước mặt đó là một con cùng nàng trước kia xem mảng gạ ngạo niệm bên trong cái loại này tuyệt mỹ một sừng thú giống nhau chẳng qua nhan sắc bất đồng hai người vừa mới tới gần hắc một sừng thú triều thống lĩnh cánh tay một ngụm cắn hạ tức khắc kêu thảm thiết gào tiếng vang lên bờ vai của hắn toát ra khói đen mặt đều đau mơ hồ ôn nhiên hoảng sợ vội vàng dìu hắn lên móc ra vài quặng linh thực dùng linh lực nghiền nát đắp thượng cho hắn giảm đau thống lĩnh là ma tộc cục tay tái sinh cực bình thường đại hắn hoan quá mức như tới mới thở dốc nói chính là như vậy uy. ôn nhiên quá hung tàn lúc này nàng mới biết được chính mình thiên trần lan li tuy rằng tin nàng lời nói Vẫn như cũ không nghĩ lưu lại nàng. Đệ bảy trương. Ôn nhiên dương mắt xem kia kỳ thú, nó có một đôi ôn nhuận mắt to, trong mắt là phi thường xinh đẹp thanh triệt màu xanh lục. Đương nó đứng ở nơi đó khi, an tĩnh mà vô hại, hoàn toàn không có vừa rồi ăn cơm khi hung tàn. Khả năng nó vừa mới ăn cơm xong, nhìn về phía ôn nhiên ánh mắt ôn hòa, thậm chí rất nhỏ đi phía trước đi thật cẩn thận mà đi rồi một bước nhỏ, cánh mũi nhẹ động. ngươi liền lưu lại đi, mỗi ngày duy một lần là được Thú viên thống lĩnh tay mới cánh tay đã mọc ra tới, chẳng qua hắn ma tức loãng rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh. Hắn lớn lên cao lớn thô kệnh, trên người còn có ma tộc đặc thù, cùng bậc hiển nhiên không cao, nhìn không ra ôn nhiên lai lịch là bình thường. Ôn nhiên lớn lên đẹp, hắn trực tiếp đem nàng làm như phạm sai lầm bị phạt cao đẳng ma tộc, không dám đối nàng như thế nào. Một sừng thú nghe được hắn thanh âm, quay đầu chiều hắn nghe răng phun hơi thở, nước miếng hồ hắn vẻ mặt. Hắn chạy nhanh xoay người liền chạy thiếu chút nữa bởi vì không xem lộ mà đụng vào trên cửa. Ôn Nhiên đứng bất động, tùy ý một sừng thú ở chính mình trung quanh đi rồi một vòng, trái tim khẩn trương đến cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Này thất ma tôn một sừng thú hơi thở là lạnh băng, da thịt tiếp xúc đến lúc đó giống mùa đông tuyết, lập tức khiến cho Ôn Nhiên nhớ tới cái kia tuyệt mỹ ma tôn. Nàng lặng lẽ giật giật trong mắt, dùng khẽ mắt dư quang đi xem ma tôn tòa nhà hình tháp, nhưng mà cái gì đều không có nhìn đến. Đột nhiên một tiếng hư lạnh, một sừng thú quay đầu. Đi trở về chính mình chuyên trúc cái đệm, tứ chi quỳ xuống đất, nhắm mắt lại, nghiêng người vai. Nó trên đầu một sừng ẩn ẩn nổi lên hắc quang, trên đầu nhu thuận lông tóc đen bóng co ánh sáng, nó toàn thân hắc, trừ bỏ trên trán có một tiểu ti hồng mau. Ôn nhiên ngồi sổm nó trước mặt, cẩn thận đánh ra nó. Này ma vật lớn lên xinh đẹp, một chút cũng không dò người. Vừa rồi thanh âm tuyệt đối là nó phát ra, ôn nhiên tự tin không có nghe lầm, ngươi có thể nói, đúng không? Nơi này là huyền huyễn tu chân giới Động vật có thể nói hẳn là không hiếm thấy, giống loại này rõ ràng nhân tính hóa khinh thường hư lệnh làm ôn nhiên khó chịu. Đây là mấy cái ý tứ. Xem thường nàng sao. Một sừng thú đôi mắt không có mở, giống nó chủ nhân giống nhau, tính đến làm ôn nhiên cho rằng đây là một con khắc băng mã, chỉ là dài quá giác. Bị hoàn toàn làm lơ ôn nhiên cũng không bắt buộc, từ chính mình túi chữ vật lấy ra một trương da thú lót, phô hảo nằm trên đó. Nếu nơi này không có nguy hiểm, một sừng thú cũng không có muốn ăn nàng ý tưởng ôn nhiên liền ngại đứng mệt mỏi. loại này thời điểm khẳng định là nằm nhất thoải mái, nghĩ cách đào tẩu gì đó vẫn là trước chấm rãi. lấy ra quang rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hiện tại nàng chỉ còn hai bình quang rượu, đến tỉnh điểm uống. từ nàng phát hiện chính mình ở kiều u, một ngụm quang rượu có thể duy trì nửa ngày linh hồn củng cố sau, nàng đối này hai bình quang rượu coi trọng lên, dễ dàng sẽ không uống thả cửa. ôn nhiên hiện tại cũng sẽ một ít đơn giản phương pháp tu luyện, quang diệu kỳ dị năng lượng bị nàng đuổi hướng toàn thân, trừ bỏ củng cố hồn phách còn có thể trợ nàng tích tụ linh khí, nàng tu vi gia tăng rồi một chút. Nguyên chủ vốn dĩ cũng là nguyên anh tu sĩ, là cả cái đại lục ít có tu vi vượt qua kim đan ý liệt tu. Nàng một nguyên tố thuộc tính đến nơi nào đều có thể thân cận thiên nhiên, cho dù là ma vượt loại này bẩn xuống nơi, đương nàng tu luyện khí, cũng sẽ ở nàng trung quanh hoán phát ra bừng bừng sinh cơ. ở nàng nằm nhắm mắt tu luyện thời điểm, một sừng thú cũng đang âm thầm quan sát nàng, nó lần đầu tiên thấy như vậy kỳ quái nhân loại. trước kia nhân loại nữ tu nhìn đến nó. Đều là trực tiếp dọa ngất xỉu đi, cái này cư nhiên dám ở chính mình trước mặt ngủ. Đúng vậy, ôn nhiên luyện luyện liền ngủ rồi, chỉ cần còn có thể lại cẩu một cẩu, nàng liền sẽ không quá chú tâm tu luyện. Xa xúc bản sắc, chỉ cần không ai đẩy, muốn nhiều cá mặn liền có cá mặn. Một sừng thú mở to mắt, liếc mắt một cái bên người nàng màu xanh lục nộn thảo, đem đầu vòi qua, lưới dài một quyển liền gặm một ngụm thảo. Nó đã có 200 năm không có ăn quá thảo. Làm một con sống hơn 1.000 năm một sừng mặc băng thú. Nó kỳ thật vẫn là một con ấu tể. Đời trước chủ nhân đem nó trở thành bình thường ma thú hiến cho trước kia ma công chúa, công chúa lại đem nó đưa cho con trai của nàng, nó hiện tại chủ nhân. Nhưng là bọn họ không biết, một sừng mặc băng thú là thư thảo, mỗi ngày ấn ma vượt nuôi nấng ma thú phương pháp uy nó. Chúng nó này nhất tộc, kỳ thật cùng ma công chúa là giống nhau, đều có xuyên quá hư không năng lực. Một sừng mặc băng thú nhai xong thảo, ánh mắt sáng lên, lại rôi thân đầu gặm một ngụm, mới không tha mà đứng lên. Nó chủ nhân tới. Khúc Huyền đi ở cục đá trên đường nhỏ, nện bước không nhẹ không nặng, nhìn đến ra thú lót thượng nằm thành chữ to người, trên chân một đốn, một tức qua đi, hắn lướt qua cái đệm, đi đến một sừng mặc băng thú trước mặt. Một sừng mặc băng thú dùng một sừng cọ cọ hắn mu bàn tay, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, hôm nay chúng ta đi nơi nào?" Nó ngoan ngoãn bốn chân quỳ xuống đất, làm Khúc Huyền đứng ở nó trên lưng. Khúc Huyền không có trả lời nó, ánh mắt đầu hướng cái đệm một góc phóng bạch bình sứ, ngón tay nhẹ động, cái chai liền chiều hắn chậm rãi bay tới. Hắn rút ra một khắc, nhẹ động cánh mũi, sau đó uống một ngụm. Một sừng mặc băng thú. Nó chủ nhân ra một chuyến môn, trở về liền thay đổi. Hắn trước kia chưa bao giờ uống rượu. "Tiểu Hắc, chúng ta đi ma hải." Không huyền đối chính mình sủng vật kỵ thú không như vậy lạnh băng, trong thanh âm mơ hồ có chút ngẻ nhót. Hắn đem bình rượu thả lại tại chỗ, khoanh chân ngồi ở kỵ thú dày rộng trên lưng, một người một thú nháy mắt biến mất. Ôn Nhiên ngủ một giấc lên, duỗi người, nhắm mắt lại ở cái đệm thượng quay cuồng hai vòng mới xoay người ngồi dậy. Chân trời mặt trời xuống núi dạng mây đỏ xuyên thấu qua ma tức hình thành sương mù dày đặc, biến thành một loại màu đỏ sâm điều, nhìn liền phi thường điểm xấu. Thú lan trong không, ôn nhiên cả kinh, chỉ ngủ như vậy vừa cảm giác, như vậy đại một con kỳ thú đã không thấy tâm hơi. Chẳng lẽ ma tôn đã tới? Nàng đem trên mặt đất cái đệm thu hồi tới, sau đó xách lên bạch bình sứ, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng quang rượu thiếu rất nhiều. Nay thật đúng là cái muốn mệnh vấn đề thiếu một ngụm thiếu nửa ngày mệnh đâu. Đi đến cạnh cửa, phát hiện cái kia thú viên thống linh ở tham đầu tham não, nhìn thấy nàng khi chấn động, vội vàng lui về phía sau. Liên ngủ một giấc, nơi này biến hóa như thế nào lớn như vậy? Người ngự như thế nào còn sống? Thống linh hoang mang rối loạn, hàm răng khanh khách rung động. Hắn rõ ràng thấy vừa rồi Tôn Thượng đi vào. Trước kia chỉ cần Tôn Thượng nhìn thấy có ma ở hắn kỵ thú lan, đều sẽ làm cho bọn họ biến thành khắc băng, vỡ thành đầy đất băng chát tử. Đại khái vận khí tốt, Ôn nhiên cũng không nghĩ ra, dựa theo trong sách viết, không huyền sát tính cực đại, người cũng giết ma cũng giết, có lý do muốn sát, không lý do cũng muốn sát một sát. Mặc kệ là ma vực vẫn là tu chân giới, đều rất sợ hắn. Hắn tu vi sâu không lường được, hoàn toàn không có tham chiếu hệ, nói không nên lời hắn cùng bậc. Kia thật đúng là vận khí tốt. Thống lĩnh nói thầm một câu, xoay người hồi chính mình nhà ở. Đường ôn nhiên lướt qua hắn cửa phòng khi, hắn từ cửa sổ thăm dò, xem ở ngươi cho ta đắp quá rược mặt mũi thượng Ta khuyên ngươi không cần ra thú viên. Hôm nay điện hạ làm người đưa ngươi tới chính là tưởng ngươi đi chịu chết. Cảm ơn. Ôn nhiên dừng lại bước chân, ma tộc cũng không phải như vậy nghe người ta, còn có ma có ân tất báo, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía ta đây có thể ở thú trong vườn sao. Bên kia có ma thạch xếp thành nhà ở, phạt dịch giả trụ. Thống lĩnh chỉ chỉ nơi xa một loạt đen thui tiểu lùng phòng. Nói xong, hắn đem đầu rụt trở về, bang một tiếng đóng lại cửa sổ. Ôn nhiên hướng bên kia bước âm thầm quan sát cái này thú viên vườn rất lớn nàng linh thức cảm thụ trong phạm vi có mấy chục cái thú lan là trống không còn lại tất cả đều là các loại tạo hình kỳ thú phật dịch giả nhà ở đều trống không nàng chọn gian nhìn sạch sẽ chú hạ mặc kệ ở nơi nào nàng đều không muốn ủy khuất chính mình đem có thể đề cao hạnh phúc cảm cập thoải mái đồ vật phẩm lấy ra nhất nhất bày biện đến thích hợp vị trí thoạt nhìn còn có chút tiểu ấm áp trời đã tối rồi nàng bốc cháy lên một cây đại ngọn nến chiếu sáng trong phòng ngoài phòng. Nàng nằm thượng mỹ nhân giường, nghiêng thân mình xem ngoài cửa sổ. Đình viện có một tiểu khối trống trải hấp thổ địa, khô giáo hòn đất không, có một ngọn cỏ. Toàn bộ kiểu u, trừ bò hấp bạch hôi, liền cực nhỏ nhìn thấy khác nhan sắc. Ôn Nhiên bấm tay gõ gõ cửa sổ, vung tay lên, một viên hạch đảo bay đến góc tường, hoàn toàn đi vào trong đất, mấy tức lúc sau mọc ra chồi non. Chỉ là nơi này thổ chất không tốt, Ôn Nhiên tiêu hao một linh lực nhiều, thật vất vả nó trường mầm, không có biện pháp cho nó thuốc dục trường. Nàng lúc này cũng không bắt buộc. Trương mầm liền hảo, ngày mai hảo hảo tới nước, loại cái 2-3 năm liền có quả đào ăn. Gieo trồng đồ vật vẫn là đến có kiên nhẫn, không thể nóng nội. Hiện tại sắc trời đã tối, nơi nơi đều thử can tĩnh, trừ bỏ loáng thoáng tiếng đàn. Công chúa điện tiếng đàn vang lên cả ngày, hiện tại còn ở vang. Triệu tiên tử nhanh tay phế đi đi. Lan ly tiểu ma nữ cư nhiên trực tiếp đem người từ thiên huyền tông mang đi, cũng là lịch hại, bất quá, nam chủ nhất định sẽ đến. Ôn nhiên Úc còn không mang nổi mình Úc không có thực lực lo chuyện bao đồng nửa đêm nàng là bị đông lạnh tỉnh không thể không nhiều lấy một trương hậu chăn đem chính mình bọc thành một đoàn tiếp tục ngủ thú lan bên kia tiểu hắc ngoan ngoãn nằm ở nơi đó hơi thở yếu đi một ít lông tóc tán loạn móng trước còn dính chút khả nghi vết máu Khúc huyền ngồi xổm nó bên người thon dài tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng cho nó vuốt mau tiểu hắc có đau hay không một sừng mặc băng thú nhai răng mí mắt đập hạ vô lực động động môi ngươi chờ khung huyền đứng lên Theo hơi thở bay tới ôn nhiên trước cửa, đống chốc, cửa phòng băng toái, hắn đi vào. Ôn nhiên mới vừa ngủ không bao lâu lại bị đông lạnh tỉnh, áp suất thấp thêm rời giường khí, nàng thiếu chút nữa bạo táo, ở nhìn đến mép giường thân ảnh khi, sợ tới mức đem không mắng xuất khẩu nói nuốt trở vào. Ma tôn đại đại, ngươi cái dạng này quá dò người. Tôn thượng có chuyện gì sao? Nàng vội vàng ngồi dậy, tròng lên dày, da hỏa này đột nhiên đến phóng, vẫn là mặc vào giày phương tiện đi đường. y thề tu. Khúc huyền thanh em giống bụi băng, cả người cũng là giống khắc băng giống nhau. Đúng vậy, ngài bị thương sao? Ôn nhiên thật cẩn thận nhìn mặt đoán ý. Cùng ta tới. Khúc huyền xoay người, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chậm chạp một ít. Hán vóc dáng rất cao, chân dài thẳng tắp, là đi tới mà không phải bay. Ôn nhiên yêu cầu chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn. Chờ nàng nhìn đến một sừng thú khi, liền biết bị thương chính là ai. Ma tộc thể chất cùng người bất đồng, đại đa số ma nhưng gãy chi tái sinh, thân thể cứng hãn không có ma tộc học ý gì nghĩa. bất quá chúng nó vẫn là có đau đớn, đau đớn cũng ảnh hưởng đến chúng nó thực lực. hiện tại một sừng thú chính là chi trước mới vừa trưởng thành, bởi vì háo rất sở hữu ma tức trường tân chân. hiện tại nó bộ dáng là đau đến mo hôn mê. nhưng là ôn nhiên nghe được nó đang nói chuyện, một cái hơi có chút thanh thúy thiếu niên âm. người mo nhìn xem chủ nhân, hắn bị thương. đệ Tám trương. ôn nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau người, hắc y hề mũ tròn dưới, hoàn mỹ cẩm phi thường tái nhận. Môi sắc cực đậm, nhìn kia còn có chút chưa lau khô vết máu. Hắn quần áo ngực có một chỗ địa phương nhan sắc đặc biệt thâm. Ôn Nhiên hoảng sợ, Khúc Huyền là áng văn này vũ lực giá trị tối cao người, có ai có thể thương hắn? Chẳng lẽ ma vực có càng thêm khủng bố tồn tại sao? Trước trị tiểu hắc, ma tôn hơi thở đột nhiên lạnh băng, hắn kỵ thú cũng không dám lại tất tất, run rẩy vươn móng trước, rung ngực. Lộc Lộc đôi mắt nhìn về phía trước mặt nhân loại nữ tu. Tôn Nhiên y dị thuật là nàng xuyên thư kẻ học sau, chỉ liệu bình thường đau sốt còn có thể ứng phó nàng tiểu tâm mà dùng linh khí cọ rửa tiểu hắc chân đem miệng vết thương phụ cận lông mềm rửa sạch rớt, lộ ra giữ tận miệng vết thương giống nào đó dã thú giấu cắn ma tôn một sừng thú đều bị một ngụm cắn rất chi trước kia nhất định là phi thường đáng sợ ma vật ôn nhiên tay chân nhẹ nhàng mà cho nó đắp thượng dừa cao dùng một loại đặc chế băng gạc bao lên chữa thương linh thực có trợ miên tác dụng tiểu hắc mi mắt gục xuống thấy nàng bao hảo lại tiêu nàng đi cấp khúc huyền trị thương Ngươi đừng núp nhích này chỉ chân, hảo hảo nằm hai ngày liền hảo. Ôn nhiên chấn an nó nóng nảy, thu thập linh thực, đang ăn dược, đi đến khúc Huyền trước mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò vì cái gì hắn vẫn luôn muốn che khuất mặt, lớn lên lại không xấu. Tôn Thượng, ngài thương làm ta nhìn xem. Khúc Huyền nhìn về phía ngủ Tiểu Hắc, xác nhận nó đã không có trở ngại, mới cởi bỏ áo choàng, lộ ra bên trong áo ngoài, trước ngực thương chỗ quần áo tận tattered, mảnh nhỏ dính máu tươi dính vào trên người, nhìn liền đau. Tôn Thượng. Ngài có thể hay không ngồi xuống? Ôn Nhiên vóc dáng nhỏ xinh, điểm mũi chân căn bản xử lý không tốt hắn miệng vết thương, lại còn có sợ tay run làm đau hắn, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không Huyền nhìn nhìn bốn phía, đi đến góc tường một cục đá biên, xốc lên quần áo ngồi ở mặt trên. Hắn bình tĩnh bộ dáng làm Ôn Nhiên một trận bội phục, chỉ cần có đau thần kinh, như vậy nghiêm trọng ngoại thương đã sớm gào đi lên. Ôn Nhiên chạy chậm qua đi, trên tay động tác càng không dám dùng sức, nửa ngày mới bóc 2 3 phiến vải vụn. Động tác quá chậm Lạnh băng ma tôn đột nhiên không kiên nhẫn, chính mình động thủ đem mảnh nhỏ đều bóc rớt, lộ ra một mảnh nhỏ vết thương chồng chất ngực. Ô nhiên, hắn sẽ không đau sao. Miệng vết thương này điệp miệng vết thương bộ ráng, rốt cuộc là thứ gì tạo thành? Sợ hãi. Thấy nàng bất động, khúc huyền một bên chính mình thanh khiết miệng vết thương, một bên hỏi. Hắn thanh âm phập phòng không lớn, nhưng là so ở làn cư mới gặp khi càng giống nhân loại thanh âm. Không phải, ta là suy nghĩ, Cửu u có phải hay không có cái gì đặc biệt hung mánh ra thú. Ôn nhiên lấy ra thuốc bột rơi tại miệng vết thương chung quanh, lại dùng đặc chế băng gạc băng bó. Ma hải chỗ sâu trong có ma giao đàn. Khúc huyền đứng lên, khoác hảo quần áo, chuẩn bị phải đi. Tôn thượng, thương thế của ngươi lại không hoàn toàn trị tận gốc, tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ôn nhiên vội vàng nói, vừa rồi nàng phát hiện khúc huyền trên người ám thương rất nhiều, làm một cái bác sĩ, thật sự không thể không nói. Không chết được. Người chấp mắt đã không thấy tăm hơi, thanh âm vận xa từ trong bóng đêm truyền đến động tác mau đến ôn nhiên nhìn không thấy, thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Uy, ôn nhiên xoay người đi đến một sừng thú thân biên, dùng ngón tay chọc nó xuống lưng. Các ngươi kiều lưu không phải đã sớm đem ma giao giết hết sao? Như thế nào còn có? Trong sách có để qua ma vực thế lực phạm vi, hải sinh ma vật cùng lục sinh ma vật bởi vì chủng loại bất đồng, hai tộc đều tưởng độc chiếm ma vực. Lan ly lão cha trên đời khi nhiều lần cùng hải ma chiến đấu, rốt cuộc cuối cùng nhất thống ma vực. Tiểu Hắc Mi mắt hơi sốt. Không quá tưởng lý nàng. Ngươi thích ăn cỏ đúng hay không? Ôn nhiên đột nhiên lấy ra một phen tươi mới xanh biết thảo ở nó trước mặt lắc lư. Ngươi như thế nào biết? Thư thượng viết. Cái này thư không phải ôn nhiên xuyên này buồn, là nàng tỉnh lại sau. Doãn đồng cho nàng giải buồn xem chân thú phổ thượng từng có. Chỉ là thư thượng một sừng mặc băng thú có cánh, nàng nhất thời không nhận ra tới. Nguyên lai ma tôn kỵ thú là ít như vậy thấy chủng loại, hơn nữa vẫn là ấu thể. Đem ngươi biết đến nói cho ta. Ta về sau cho người loại thiên hạ ăn ngon nhất thảo, tươi ngon nhiều nước. Ôn nhiên nỗ lực dụ hoặc, biết càng nhiều tuy rằng cũng sẽ càng nguy hiểm, nhưng là cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Ngươi muốn biết cái gì? Tiểu hắc một ngụm cắn rớt trên tay nàng nổn thảo, ngai vài cái đôi mắt đều sáng, so ngày hôm qua ăn ngọn. Lập tức liền khuất phục với mỹ thực, dùng tiêm giác nhẹ nhàng cọ tay nàng trưởng. Hải ma giao còn thừa nhiều ít chỉ. Ôn nhiên tìm hiểu lịch tình, ma vực chia làm hai bộ phận. Hải ma cư trú ma hải cùng ma tôn thống trị Cửu U. Chủ nhân mấy năm nay đem chúng nó giết một nửa, dư lại đại khái có mấy chục chỉ đi, nếu không có Tân Sinh Ấu tệ nói, ôn nhiên biết trong sách có chuyện, khúc huyền cuối cùng chúng biển sâu ma độc chết, kia độc là Lan Ly tìm tới, một chút một chút sen lẫn trong hắn thuốc trị thương. Nhưng là trong sách không có kỹ càng tỉ mỉ nói, vừa rồi nàng cũng không ở khúc huyền trên người phát hiện độc tố. So với muốn mượn đao giết người Lan Ly, nàng cảm thấy khúc huyền còn tính cái nhân vật, cứ tuân thủ lời hứa. Nàng nếu là tưởng ở kiểu u sống tạm, thậm chí phản hồi tu chân giới, từ khúc huyền cái này phương hướng vào tay càng tốt. Ngươi chủ nhân không sợ biển sâu ma độc sao. Gặp được thời điểm biến thành băng nát. Tiểu hắc linh trí chỉ có vài tuổi tiểu hài tử như vậy cao, biết đến cũng không nhiều lắm. Khúc huyền là hiếm thấy băng linh căn, ở trong nước chính là hắn sân nhà, khó trách biển sâu ma giao chỉ có thể dựa số lượng vây công hắn mới có ưu thế. Ngươi về sau cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, nếu hắn bị thương liền tới tìm ta. Tiểu thương cũng tới, Ôn Nhiên nhìn một sừng mặc băng thú xanh biếc trong mắt nghiêm túc nói, tốt nhất đừng dùng Lan ly dược. Hảo A, ngươi dược thực dùng được. Tiểu Hắc gật đầu, dược hiệu làm nó miệng ra rời, nó nặng nghề ngủ. Ôn Nhiên xem xét một chút nó miệng vết thương, chủ yếu là nhìn xem nó có hay không trúng độc, còn Hảo, cha xét lúc sau, xác nhận nó thương chỉ là bình thường tan thương. Lúc này ngày mới quá ngọ, thú viên thống lĩnh lại lại đây uy Tiểu Hắc, nhìn thấy nàng còn cùng nàng chào hỏi. Tiểu Hắc gan quá Thảo đang ở ngủ, thống lĩnh nhẹ nhàng thở ra, hôm nay lại có thể nghỉ ngơi, ngày hôm qua gậy chi mới vừa mọc ra tới, còn không động đậy. ta nghe tiểu bạch nói ngươi là nhân tộc, thống lĩnh tò mò đánh giá ôn nhiên, nhân loại như vậy nhược, cư nhiên không sợ tôn thượng kỳ thú, nhìn dáng vẻ còn sống được khá tốt, không bị tôn thượng hàn băng hơi thở đông chết. thế giới này bình thường ma tộc đối nhân loại không có đặc biệt thù hận mãn liệt, cũng không dễ dàng đi treo chọc nhân tộc, cùng tu chân giới duy trì một loại yêu ớt cân bằng. nếu tu chân giới tới khiêu khích. Ma tộc cũng sẽ đánh trở về, trăm ngàn năm tới cũng đánh quá vài lần, lẫn nhau có thắng bại. Đương nhiên, cũng có hiếu chiến ma tộc, bọn họ đem nhân tộc đương giữ chữ lương, thường thường liền đi tu chân giới chơi một chút, đó chính là các tu sĩ nhắc tới là biến sắc ma họa. Ân, bị công chúa chụp tới. Ôn nhiên gật gật đầu, âm thầm đề phòng, chỉ cần cái này bùn đen ma muốn ăn nàng, nàng liền lập tức làm hắn trúng độc bỏ mình. Điện hạ bắt thật nhiều nhân tộc, không biết muốn làm gì. Thống lĩnh nhịn không được muốn bá bá vài câu. Hắn mỗi ngày ở thú viên trông giữ kỳ thú, bộ dáng lại xấu, luôn là bị khác ma ghét bỏ, liền cái nhàn thoại nói chuyện phiếm đối tượng đều không có. Ôn nhiên, trừ bỏ triệu tuyết lộ, chẳng lẽ còn có người khác cũng bị bắt? Lan ly tiểu ma nữ không hổ là đại vai ác, lẫn vào tu chân giới còn muốn bắt đi một đám người, khó trách trong sách không có cái nào nam chủ hậu cung đấu đến quán nàng. Nghe nói này đó nhân tộc các nữ nhân đoạt điện hạ người thường, điện hạ hiện tại mỗi ngày đều ở tra tấn các nàng. Thống lĩnh nhìn nhìn bốn phía nhỏ giọng đối nàng nói, ngăm đen đại trên mặt tiểu đầu xanh mắt bởi vì sợ hãi mà điên cuồng chuyển động. ôn nhiên minh bạch, hải vương ao cá cá bị đưa tới cựu u, lúc này tu chân giới khẳng định sốt ruột, không biết mặc hi lân xử lý như thế nào chuyện này, cốt truyện có điểm chết đi. nàng đang cùng thống lĩnh nói chuyện, tiểu bạch kéo một cái hồng y cô nương lại đây, mau đến thú viên khi trực tiếp nhấc tay ném đi, cái kia hồng y thân ảnh đã bị ném nhập thú viên. ôn nhiên vội vàng lui về thú viên, gián chân tường đứng tiểu tâm không cho tiểu bạch nhìn đến lại bị máu tươi bắn một thân. Ngoài cửa truyền đến tiểu Bạch khinh thường thanh âm, cái gì tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, bất quá như vậy, còn tưởng thắng điện hạ, tiểu hữu là muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao? La la la, ở Cửu U là điện hạ định đoạt, ai cũng không thể so điện hạ lực hại. Thống Linh phủ phục trên mặt đất, run bần bật mà thổi cầu vương thí. Tiểu Bạch lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hư lạnh một tiếng, hảo hảo nuôi nấng điện hạ kỳ thú, nếu là ra sai lầm, xem điện hạ như thế nào phạt ngươi. Nàng chơi đủ rồi Vi Phong cảm cao nâng vung trên cổ tay lụa trắng liền như vậy mấy ngàn cái thềm đá lộ nàng đi ra quân lâm thiên hạ khí thế thấy được vứt xác hiện trường ôn nhiên cả người cứng đờ có điểm bị do đến trên người quần áo rướt dính dính khó chịu đầu váng mắt hoa hồn phách thiếu chút nữa lại phiêu xuất thân bên ngoài cơ thể nàng miễn cưỡng đỡ góc tường đi rồi vài bước một cái thật lớn hắc ảnh nháy mắt phát lại đây đem nàng đá đến một bên phía sau truyền đến hí vang cẩm đá đánh thanh âm còn có gào kêu thảm thiết thanh âm ôn nhiên quay đầu nhìn lại, tiểu hắc hung hăng cắn một con màu trắng mang theo hồng cánh mã, thú viên thống lĩnh che chở kia con ngựa trắng, một bên đẩy tiểu hắc, một bên kêu thảm thiết, loạn thành một đoàn. có cánh mã hai mắt đỏ đậm, dùng sức tránh thoát ra tới, hung ác mà trừng mắt tiểu hắc trong chốc lát mới kẹp chặt cái đuôi, ngậm đi cái kia hồng y liệt nữ tu, trốn vào chính mình thú lan. tiểu hắc một ngụm phun ra thống lĩnh của tay, phun hơi thở hừ hừ, tại trô nôn nóng xoay quanh. đáng thương thống lĩnh lại chặt đứt một lần cánh tay, đau đến nhè răng niết miệng. Ngồi dưới đất hùng hùng hổ hổ. Tiểu hắc, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên hung tàn, hảo dò người, chẳng lẽ cũng muốn cấp thực. Ôn nhiên thật cẩn thận mà xem nó, không dám đi qua đi. Nên làm ngươi bị ăn luôn, liền ta cứu ngươi cũng không biết, lại ngốc lại nhược, thoạt nhìn lại ăn ngon, giống cái mỹ vị. Tiểu hắc bốn vó nhẹ đạp, so đuôi ngựa còn lớn lên cái đuôi nhẹ nhàng lay động, ướt át mắt lục xương mù mông ngông. Ôn nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình tránh thoát một kiếp. Vội vàng chạy tới vướt ve nó đen nhánh tỏa sáng tông mau, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tránh ra tránh ra. Tiểu hắc ghét bỏ trên người nàng mùi máu tươi, một sừng mặc băng thú đối hơi thở đặc biệt mẹ bén, người huyết sẽ làm chúng nó thực lực giảm xuống. Nga. Ôn nhiên vội vàng cho chính mình làm cái thanh khích thuật, đem toàn thân thu thập đến không có một chút mùi máu tươi mới tiến đến nó trước mặt, hảo, một chút hương vị đều không có. Nàng nhẹ nhàng nghéo cái thủ quyết, loại ra một mảnh nhỏ màu xanh lục mặt cỏ. Hừ. Nếu không phải ngươi có thể loại thảo, ta mới không cứu ngươi. Tiểu hắc một ngụm gầm rất một nửa thảo, quay đầu cao ngạo mà không xem nàng. Ôn nhiên xả một phen thảo với nó, tò mò hỏi, vừa rồi cái kia hồng cánh mã là ai kỳ thú? Tiểu ma nữ. Vì một ngụm ăn, tiểu hắc thật là hỏi gì đắp lấy, nó đối Lan Ly thái độ cũng không thấy thật tốt. Lan Ly sao? Ôn nhiên đối ma nữ khá tò mò. Tiểu hắc khinh bỉ cười, không phải nàng còn có thể có ai. Chủ nhân ngại với tiền nhiệm ma tôn di mệnh, chiếu cố nàng Nàng lại đem chủ nhân linh dược trộm đi. Đệ chín trương. Ôn nhiên xem tiểu hắc thở phì phì bộ dáng có điểm đáng yêu, bất quá nó vừa rồi đánh một trận, trước chân miệng vết thương ở đổ máu, giống bị người khi dễ đáng thương ngừa con. Đừng lộn xộn ta cho ngươi thượng dược. Ôn nhiên chấn ăn nó, làm nó nằm ở mặt cỏ biên, ngồi sổm trên mặt đất tiểu tâm mà cho nó dịp thuốc cao. Ngươi chủ nhân linh dược là cái gì? Lan ly vì cái gì muốn trộm? Chủ nhân không nói cho ta là cái gì? Tiểu hắc tự giác miệng Nó chỉ là một con ấu thể, cái gì cũng không biết Ôn nhiên trong lòng cười thầm, không biết là bình thường Nếu nàng có này một con dễ dàng như vậy bị kịch bản sùng vật Cũng sẽ không đem bí mật nói cho nó Vạn nhất ngày nào đó bị quân địch biết kia thật đúng là quá thảm Lúc này tháp cao truyền đến một trận tiếng đàn Khúc âm mở mang linh hoạt kỳ hảo Mơ hồ còn có một mặt trầm ổn ôn nhu, Như là ở minh nguyệt trên cao ban đêm Hoa quế phiêu hương là lúc người nhà gặp nhau một đường Uống trà ngắm trăng, phong nhã đến cực điểm Không thể tưởng được như vậy, lạnh như băng người, bán lên đàn cổ sẽ có như vậy tâm cảnh. Ôn nhiên kỳ thật là cái ngũ âm không được đầy đủ người, không có mặc thư phía trước, nàng ca hát đi điều đến bằng hữu không muốn làm nàng sợ mạch. Hiện tại nàng cũng nghe không hiểu cam ý, chỉ cảm thấy như vậy sạch sẽ không nhiễm phảng trần tiếng đàn, nếu không phải từ ma tôn tẩm cung truyền đến, nàng đều nghĩ lầm là cái nào phong nhã tiên quân ở lấy cầm kết bạn. Nàng tỉnh lại sau, vì giải buồn, Doãn Đồng cho nàng tìm tới rất nhiều thượng vàng hạ cám thoại bản sách trong sách có không ít khúc huyền cha mẹ chuyện này khúc hạo chính là như vậy một cái phong nhã tuấn mỹ tiên quân hắn cùng ma công chúa lan trinh yêu nhau trước cũng là thiên hạ nữ tu nhóm đầu tuyển đạo lữ người được chọn vì được đến hắn lưu hái thiên huyền tông đều mau bị nữ tu nhóm chen đầy ôn nhiên nhớ tới chính mình gặp qua khúc huyền mặt ngũ quan hoàn mỹ giống họa sư tinh xảo phát họa ra họa người tròn tuấn mỹ không giống chân nhân đã phát trong chốc lát hoa gì si, nàng tìm một chỗ ly tháp cao cảng gần địa phương móc ra ra thú lót nằm xuống bạn tiếng đàn đi vào giấc ngủ. Lan Ly giờ phút này tâm tình cực hảo, nằm nghiêng ở trên giường, môi mỏng nhẹ cong, nhìn những cái đó run bần bật nữ tu nhóm. Triệu Tuyết lộ đôi tay chảy máu tươi, cứng đờ và mèo, nhỏ dài tay ngọc đã bởi vì quá độ vỗ huyền mà cong như chân gà, nhưng là so sánh với đã bị Lan Ly giết trên người, còn sống đã là may mắn. Mọi người đều sợ hãi, rốt cuộc nao tới rồi có thể thời gian nghỉ ngơi, bị mấy cái ma tộc thị nữ đẩy đi ra ngoài, đóng lại các nàng chính là một gian thiên địa. Hác ám bô đèn, hồi lâu mới có người nhỏ rộng nước nở. Nơi này thật là kiểu đu sao. Ta tưởng về nhà. Khóc cái gì, mặc tiên quân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Vậy ngươi liền chờ hắn tới cứu đi, ta muốn tìm cơ hội rời đi. Các ngươi đã quên đường vẽ là chết như thế nào sao? Quá thảm, nhớ tới liền sợ hãi. Mọi người đều không dám khóc. Triệu tuyết lộ dùng bị thương nghiêm trọng ngón tay run hơi hơi móc ra một viên chữa thương đan, không có thủy, nàng gian nan nuốt xuống, ho khan vài tiếng thòn gầy bả vai rút rẩy, trên người bạch thì hề vết máu lo lổ. Mọi người bên trong nàng bị thương nặng nhất, lúc này lại là nàng nhất trầm mặc, nói cái gì đều không có nói, an song đan dược liền nhắm mắt điều tức. Cựu u không có linh khí, các nàng ở chỗ này không so tu đạo phàm nhân hảo bao nhiêu, không có linh khí chiêu thức gì đều xử không ra. Tuyệt vọng ở mỏng manh mở nhạt ánh đèn tràn ra. Các nàng đã chịu khổ sở truyền không đến tu chân giới, may mắn các nàng hồn đèn còn sáng lên. Ném nữ nhi hoặc là đồ đệ người tùy thân mang theo hồn đèn, theo ánh đèn chỉ dẫn, chậm rãi tới gần một chỗ khe núi. Bóng đêm ảm đạm, núi rừng bên trong điểu thú đều không, chung quanh chỉ có dơ hồn đèn các tu sĩ, bọn họ một bên che chở trong tay đèn, một bên dùng kiếm hiên đoạn quanh thân nhánh cây, dần dần đi ra một cái lộ. Đội ngũ đằng trước, mặc hy lân một bên chém số một bên che chở người bên cạnh, trong tay hắn không có hồn đèn. Đi ở bên người nàng người là Văn Thanh Nguyệt, ngày đó trùng hợp nàng nghe được triệu tập tiếng Trung sau. Gia Lan Cư đang chuẩn bị đi chủ phong khi phát hiện có hai cái ma tộc lén lút mà chui vào linh dược cốc gan vụng bọn họ linh thực những cái đó linh thực cực cực khổ khổ loại mấy trăm năm ma tộc mở ra cự miệng một chút ăn cái sạch sẽ Văn Thanh Nguyệt nơi nào có thể nhẫn lập tức liền cùng bọn họ đánh lên chờ thu thập kia hai cái ma tộc ngẩng đầu liền nhìn đến lăng không mà chạm khúc huyền nàng không dám lúc đích sau lại ma tộc tối lui nàng mới ra tới Mặc Hi Lân nguyên bản cho rằng nàng bị khúc huyền bắt lúc này mất mà tìm lại. Vui mừng không siết, thượng nào đều mang theo, mà Văn Thanh Nguyệt cũng là y hề tu, chút nào không nghe phụ thân cập đại bá phụ khuyên can, một hai phải đi theo Mạc hi Lân, một đường cho hắn chữa thương, trợ hắn khôi phục tu vi, lúc này hai người cảm tình lại thâm một tầng. Phía trước núi rừng trên không xuất hiện một cái thật lớn hắc quang lốc xoáy ma tức nồng hậu đến cơ hồ không hòa tan được. Không thể tưởng được ma tộc ở chỗ này đã thông một cái nói. Một cái để dâu dài tiên phong đạo cốt nam tu cảm khái. Mọi người sôi nổi phụ họa gật đầu. Tiên Nguyệt Tông Tông chủ đường một tháng đầy mặt cực kỳ bi thương, trong tay hắn hồn đèn đã diệt, hắn tiểu nữ nhi đã chết. Lúc này hắn hai lời chưa nói, dơ kiếm liền nhảy vào lốc xoáy chung. Đường Tông chủ. Đại gia duỗi tay muốn ngăn, lại ngăn cản cái không, đường một tháng biến mất không thấy, cũng không biết này lốc xoáy là tình huống như thế nào. Này tiên phong đạo cốt Triệu Hằng nhìn thoáng qua mặt Hy Lân, ở đây người trung bọn họ hai tu vi tối cao. Triệu Hằng là thanh ảnh Tông Tông chủ. Hắn đã sớm biết nữ nhi Triệu Tuyết Lộ đối mạc Hy Lân tâm sinh ái mộ, Thanh Ảnh Tông cùng Thiên Huyền Tông hai phái từ trước đến nay giao hảo, cứ việc mạc Hy Lân tình cảnh không tốt, nhưng hắn tư chất sắc thật cực hảo, giả lấy thời gian, Phi Thăng cũng không hề lời nói hạ, cho nên đối nữ nhi mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này hắn tự mình nhập ma vực cứu nữ nhi, đã là đi cứu nữ nhi lại là âm thầm quan sát mạc Hy Lân vị này năm gần đây nổi bật cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ. Đường tông chủ một người đi vào chỉ sợ không ổn, không thấy ma tộc phòng bị Khả năng có nguy hiểm, Triệu tông chủ, ta đi vào trước thăm dò lộ, ngươi mang theo đại gia liền trước chờ ta tin tức." Mạc Hi Lân không người ôm quyền, trầm ổn kiến nghị. "Cũng hảo, hiền chất cẩn thận một chút, đi vào trước nhìn xem đưa tin ngọc phù có thể hay không dùng." Triệu Hằng bước dâu gật đầu, lui về phía sau một bước tránh ra con đường. Văn Thanh Nguyệt cả kinh, tay nhỏ nắm chặt hắn ống tay áo, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt, nhấp môi nhìn Mạc Hi Lân. "Nguyệt Nhi đừng sợ, ta liền thăm dò lộ, không có nguy hiểm." Hắn ôn nhu khuyên lại Văn Thanh Nguyệt, lấy ra một trương cũ hoàng phủ giấy, cầm cái này, gặp được nguy hiểm liền dùng nó trở về thành. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Văn Thanh Nguyệt trắng thuần tay nhỏ nhỏ phủ, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn. Văn Thanh Nguyệt làm thư trung nữ chủ, bộ dạng tự nhiên cũng là mỹ nhân kia một quải, nhu nhu nhược, nhược nhược, nhìn thấy mà thương. Nàng cung ôn nhiên lớn lên tương tự, khí chất lại hoàn toàn bất động. Ở đây tuổi trẻ nam tu đều si mê mà xem nàng, chỉ có triệu hàng cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Không có người thúc giục, chỉ là Mạc Hi Lân từ trước đến nay hiểu được nhân tâm, lúc này nếu là đối Văn Thanh Nguyệt dùng tình sâu vô cùng, này đó trong nhà ném nữ tu người chỉ sợ sẽ có điều câu hắn hận, là cố hắn không cùng Văn Thanh Nguyệt nói thêm cái gì, phân phó nàng tiểu tâm lúc sau, cũng nhảy lên hắc quang lốc xoáy. Mạc Hi Lân đi qua kiểu U, thượng một lần phạt ma chi chiến, hắn dẫn dắt mấy cái tuổi trẻ tu sĩ từ bắc uyên ma lộ tiến vào, quan sát địch tình, nếu không phải bị khíu rắc nhanh nhảy khuyển ma phát hiện, cơ hồ muốn thâm nhập kiểu U lúc này đây hắn tiến vào, đầu tiên thật cẩn thận tránh ở một viên khô thụ. lúc sau, Tàng Hảo thân hình mới thả ra thần thức điều tra. cái này ma vượt xuất khẩu ở một tòa địa thế phi thường cao vút đi chấn nhỏ thượng, trông về phía xa có thể nhìn đến trống trải cửu u. lúc này chính đêm khuya tĩnh lặng, nơi xa cuối chính là một tòa hắc cốt xây thành cự thành. hắn híp lại con mắt, nhìn đến cửa thành trên có khắc cửu u đều ba chữ. ma tộc xem ra tính cảnh giác không cao, cũng không có vệ sĩ gác đêm, nếu không phải trong không khí nùng đến sền sệt ma tức. Nơi này cùng tu chân giới thường thấy thành trì cũng không bất động. Hắn tiến vào lúc sau không có tìm được đường một tháng, trong lòng căng thẳng, sợ đường một tháng kinh động ma tộc, ảnh hưởng cứu người. Tiên Nguyệt Tông tông chủ thật không có hắn tưởng như vậy xử trí theo cảm tính, đường một tháng cũng tránh ở thụ sau, lặng lẽ hướng Cửu U Đều phương hướng đi tới. Nay trấn nhỏ ở dưới ánh trăng có vẻ phi thường quỷ dị, xây phòng ở chính là bạch cốt, không trung có màu lam ánh huỳnh quang, nóc nhà cái da thú, mỗi gian nhà ở đều thập phần đại. Nhìn hộ gia đình hẳn là khổ người rất lớn ma. Càng thấp cấp ma cái đầu càng lớn, Mạc Hi Lân cùng Đường Một Tháng đều biết. Hai người phát hiện đối phương, cho nhau nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Hi Lân bóp nát một cái ngọc giản, tiểu tâm hướng Đường Một Tháng bên kia gì. "Đường tông chủ, ma tộc phòng vệ rời rạc, vừa lúc làm chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là chờ Triệu tông chủ bọn họ tới tái hành động, để tránh kinh động ma ảnh vệ cùng cung huyền." Mạc Hi Lân nhỏ giọng khuyên can, Đường Một Tháng hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu có chút âm dương quái khí. Vứt vừa không là người nữ nhi, cũng không phải người đạo lữ, người đương nhiên không nổi. Hắn không quản Mạc hi Lân, trên thực tế hắn hiện tại chỉ nghĩ giết chết tận khả năng nhiều ma tộc vì nữ nhi báo thù sớm đem sinh tử không để ý. Sau này một lui, tế ra một cái phi hành pháp bảo liền hướng kiểu u thành bay đi, động tĩnh quá lớn, chỉ chốc lát sau liền có xe phi ma tộc tiến đến chặn lại, ở không trung tương ngộ, đánh nhau động tĩnh đưa tới càng nhiều ma tộc. Mạc hi Lân cắn răng theo đi lên, vội vàng trung cấp triệu hàng truyền âm vội la lên. Triệu Tông Chủ, các ngươi trước không cần xuống dưới, Ma tộc đã phát hiện đường Tông Chủ. Vạn Nhất tiên Nguyệt Tông Tông Chủ tại đây xảy ra chuyện, bọn họ Thái Thượng trưởng lão tất nhiên sẽ nhắm vào Thiên Huyền Tông. Đến lúc đó tình huống chỉ biết càng tao. Hán Tu Vi đã khôi phục đến Kim đan Đại Viên Mãn, đối phó một ít bình thường Ma tộc hộ vệ dư giả. Chỉ là càng ngày càng rất cao giai Ma tộc trào ra, hắn linh lực có chút không kế, cứu lại không có linh khí, chỉ có thể dựa đan dược bổ sung. Nơi xa Công Chỗ Điện, Lan Ly mới vừa ngủ hạ không lâu nghe được động tĩnh, có chút không kiên nhẫn mà xoay người. Nàng thị nữ tiểu bạch xoay người đi ra cửa điện, đi vào hành lang hạ, đang muốn quát bảo ngưng lại những cái đó bạo động mà, lại phát hiện có tu sĩ trà trộn vào tới. Điện hạ, có hai tên nhân tộc tu sĩ tiến vào cửu u, cửu u vệ nhóm đang ở xử lý. Ân, lan ly bất mãn hừ nhẹ, ta hờn ảnh lại có tân lương. Đi, làm cho bọn họ đừng cắn, lưu đến sạch sẽ ngăn nắp chút. Là, điện hạ. Tiểu bạch lĩnh mệnh mà đi dọc theo thềm đá đi xuống đi ngang qua thư viện thuận tiện nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử sùng vật hồng cánh mã ôn nhiên vốn dĩ đang ngủ ngon lành đột nhiên bị đao kiếm đập ma cốt thanh âm đánh thức chạy nhanh xoay người rời giường chạy đến bên cửa sổ thăm dò xem bên ngoài tựa hồ thực loạn chiến đấu thanh âm ly thú viên rất xa không ngừng có cao giai ma tộc xuất hiện ở thú viên dắt đi kỳ thú đệ mười trương không trung ánh lửa vang khắp nơi pháp bảo quang mang cùng kiếm khí đan sen nguyên bản ám trầm không trung đột nhiên bị quang mang chiếu đến sáng trưng tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, đường một tháng hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, pháp bảo tự bạo không ít, mãnh liệt bạch quang quét đến ma tộc, sợ quang ma nhóm kêu thảm thiết gào tứ chi đứt gãy, mặc hi lân thừa dịp ma tộc đại loạn khi mang theo mới vừa tiến vào các tu sĩ nào hướng cửu u đều theo mọi người cùng nhau tới văn thanh nguyệt nhìn thấy mặc hi lân liền chạy nhanh chạy đến hắn phía sau gắt gao nắm lấy hắn ống tay áo một đoạn này thời gian bọn họ cảm tình thăng ôn văn thanh nguyệt trong lòng bản năng ủy lại hắn giờ phút này nhìn thấy hắn lôi kéo trên dưới đánh giá một phen, quan tâm hỏi, Mạc sư minh, ngươi bị thương sao? Ta không có việc gì, sân hiện tại đường tông chủ bám trụ ma vệ, chúng ta chạy nhanh đi cứu người. Mạc Hi lân ho nhẹ một tiếng, quay đầu đối triệu hàng nói, triệu tông chủ, mau làm hồn đèn chỉ dẫn, chúng ta đến mau chóng, không thể ở ma vực ở lâu. Không đổi, mọi người đều giơ đèn, tận lực dùng linh lực che quang, đừng đưa tới ma tộc chú ý. Triệu Hàng gật đầu, thấp giọng phân phó đại gia một câu sau đó hắn dơ ngoại hình giống hoa sen đồng đèn khắp nơi dạo qua một vòng bọn họ lúc này ở một đổ cốt tường lúc sau đã ly cửu u đều rất gần này đổ cốt tường chính là cửu u đều tường thành vì không đưa tới ma tộc bọn họ riêng tuyển một đoạn bị hắc cám bao phủ tường thành nhẹ nhàng lật qua đi bên kia có toa tháp có đàn âm truyền đến có cái thiện âm luật tuổi trẻ nam tu nhĩ lực thực hảo chỉ vào tả phía trước đứng sừng sững tháp cao trong bóng tối tháp mái thượng treo đèn lồng màu đỏ đặc biệt thấy được nghe nói này kiểu ú chủ nhân trước kia là thiên huyền tông có người nhìn về phía mặt hi lân cùng văn thanh nguyệt ngự khí lược có vô lễ ánh mắt không có hảo ý tin vỉa hè thôi triệu hằng giải vây giơ lên trong tay hồn đèn phát hiện hồn đèn đối với hắc tháp thời điểm cũng không lượng người không ở nơi đó đi bên này hắn hướng phía đông đi phía trước cuối đường là một tòa nguy nga cung điện điện tiền là cao cao màu trắng thềm đá đại gia cho nhau liếm nhau yên lặng đi ở hắn phía sau Văn Thanh Nguyệt nhìn nhìn đen nhánh bốn phía, đặc sệt ma tức làm nàng có chút không khỏe, nàng tiểu tâm kéo kéo mặc hi lân tay háo, hạ giọng đối hắn nói, tiểu tâm ma đầu. Cũng từ túi thuốc chung lấy ra hai viên đan dược, giơ tay tắt một viên đến trong miệng hắn lúc sau mới đem dư lại kia viên nhét vào chính mình trong miệng. Còn lại người cũng đều có kinh nghiệm, tới rồi ma vực liền ăn đan dược, để tránh ma tức tầm thể, âm thầm chuẩn bị linh khí đan. Không chung chiến trường, động tinh càng ngày càng nhỏ, đường một tháng không chống đỡ bao lâu. Pháp bảo bạo xong lúc sau liền tự bạo. Thật lớn tiếng vang truyền khắp cửu vũ đều, Văn Thanh Nguyệt phát hiện bọn họ trước mặt cung điện có động tĩnh, anh nến đột nhiên bập lửa, điện tiền thềm đá đều bị chiếu sáng. Không tốt, sợ là người đã bị rời đi đi rồi. Triệu hằng trong tay hồn đèn đột nhiên điên cuồng lập lòe, ngọn lửa nhảy khởi. Liền biết ngươi sẽ đến. Thềm đá phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hoàng kim giường, lóa mắt kim sắc quang mang bên trong có một đạo nhỏ xinh thân ảnh. Lan Ly nằm nghiêng ở kia trên giường, phong tình vận trùng Sóng mắt lưu chuyển, nàng là ma tộc công chúa, cung bậc cực cao, diện mạo không thua Văn Thanh Nguyệt, lại tự mang hoặc nhân khí trước, liền như vậy lại kiều lại mị mà nằm. Thêm đá dưới nhìn lên nàng Nam Tu nhóm hầu kết la lụt, trước mắt xi si mê, chỉ biết dơ hồn đèn ngơ ngác đứng. Ngay cả Mạc Hi Lân đều nhìn nhiều nàng vài lần, cho đến Văn Thanh Nguyệt sắc mặt tạm đạm, tay nhỏ khẩn nắm chặt hắn. Triệu tiên tử các nàng người đâu? Mạc Hi Lân lúc này mới hoàn hồn, hướng phía trước một bước, bước lên một bậc thêm đá. Văn Thanh Nguyệt chạy nhanh theo đi lên. Ta giống như nghe được cái gì khó lường chuyện vui lan ly cười hơi hơi nghiêng đầu. Đối với đứng ở bên cạnh tiểu bạch cười khẽ, ngươi cảm thấy chuyện này có buồn cười hay không? Điện hạ, phi thường buồn cười. Tiểu bạch cười cong eo, trong tay tinh xảo hương bao theo tay nàng chỉ đỡ ở đầu gối. Triệu Hằng vừa thấy, trên tay một đốn, đó là nàng nữ nhi tùy thân mang theo phụ tùng. Hắn đông nhiên nhìn về phía kia cười đến khoa trương chủ tớ hai người, tay phải nắm tay khẩn, gân xanh nổ lên. Ai ra? Ngươi đừng chứng ta, vạn nhất ta một không cẩn thận run lên tay, các ngươi tâm can nhi hồn hội đèn lồng diệt. Ngươi, Mạc Hi lân hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi tưởng như thế nào? Tránh ở thú viên trong một góc ôn nhiên cũng muốn biết Lan Ly muốn làm gì, có phải hay không giống nàng suy đoán như vậy? Dùng những người này bức Mạc Hi lân lưu tại kiểu U, thuận tiện ngược một phen nữ chủ Văn Thanh Nguyệt. Ôn nhiên đang xem thư thời điểm, luôn là nhớ rõ rất nhiều tiểu ma nữ cùng nam chủ tương ái tương sát thời khắc bọn họ chi dàn cho nhau uy hiếp cho nhau thương tổn có thể suy diễn vài trăm tập lúc này tiểu hắc từ thú lan ra tới vươn đầu dùng tiêm giác cọ cọ nàng càng chân ngươi đang làm gì nó vừa mới cũng nghe đến động tĩnh bất quá nó luôn luôn không tham dự như vậy chiến đấu cũng không cần phải nó xuất động mà chủ nhân cũng không có cho nó mệnh lệnh hư ôn nhiên vươn ngón trỏ chỉ căn để môi sau đó nhìn nhìn công chúa điện phương hướng bên kia có người đang nói chuyện tiểu hắc có chút không cao hứng bất quá cũng hạ giọng Ngươi đồng loại, bọn họ như thế nào ở chỗ này? Ôn nhiên lắc đầu, nàng tiến ma vượt thời điểm chính vựng, tỉnh lại khi đã ở công chỗ điện. Lan ly sẽ đem bọn họ trở thành tên kia đồ ăn. Tiểu hắc một sừng chỉ hướng cách vách thú lan. Kia thất hồng cánh con ngựa trắng đang ở phun hơi thở, bốn vo thật mạnh đập mà, không thịnh hành phấn hí vang xoay quanh. Tiểu hắc không quá để mắt nó, hồng cánh mã linh trí không cao, lại phá lệ hung tàn, rất thích tàn nhận tranh đấu, ngay cả đồng loại đều cắn. Ôn nhiên đang muốn nói chuyện. Bên ngoài lại vang lên Lan Ly yêu mị thanh âm, ta đâu, cũng không phải muốn cùng ngươi làm đối, chính là tưởng thỉnh ngươi tới cửu lưu bọn họ. Lan Ly hừ nhẹ, là sủng vật của ta điểm tâm. Cùng nàng vô nghĩa, ma nữ, giao ra ta sư muội Có người bị khí đến nhịn không được nhảy ra tới. Người này cũng là gã lớn, dám ở Lan Ly địa bàn kêu gạo. Thực mong hắn đã bị ném nhập Thú Lan, liền người mang đèn, tìm một tiếng rừng ở hồng cánh mã Thú Lan. Trường hợp quá mức huyết tinh khiến cho ôn nhiên không khỏe. Nàng lớn như vậy, liền mấy ngày nay gặp qua người chết, hơn nữa vẫn là đặc biệt thê thảm. Nàng tay chân lạnh lẽo, hô hấp không thuận, đầu váng mắt hoa, hồn phách lại có chút phiêu. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã kinh là trong suốt trạng, chớ mắt nhìn thân thể của mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cũng may tiểu hắc cư nhiên có thể nhìn đến nàng, xanh biếc trong mắt tràn đầy kinh ngạc, người là gan thật tiểu, cùng chủ nhân khi còn nhỏ giống nhau, hắn trước kia cũng thường xuyên hồn phách ly thể. Nói xong, ngâm khởi thân thể của nàng. Bốn võ nhẹ dương, nhảy ra thú lan, đang đến giữa không trung, đuôi dài vùng, dừng ở hắc tòa nhà hình tháp ba tầng trên hành lang, tìm được cửa thang lầu chạy về phía thứ chín tầng. Ôn nhiên vốn đang muốn nhìn một chút lan ly muốn làm cái gì, nhưng là hồn phách chịu thân thể hấp dẫn, bị bắt phiêu trong người khu chúng quanh. Tháp cao chín tầng, là kiểu hưu đều, đều tối cao kiến trúc. Tiểu hắc ngầm nàng đi vào một phiến trước cửa mới bông. Nàng phiêu ở mái hiên thượng liều mạng vươn đầu nhìn về phía thềm đá. Chỉ thấy văn thanh nguyệt mặt. Đôi mắt đỏ lên, cô linh linh đứng, một chút đều không có ở Thiên Huyền Tông bị mọi người sùng ái bộ dáng. Mặc Hi Lân giơ tay phải đứng ở nơi đó, thân sắc rối rắm mà phức tạp, môi ngập ngừng. Quá xa, Ôn Nhiên nghe không được hắn nói cái gì, chỉ thấy đứng ở Hoàng Kim giường bên cạnh Tiểu Bạch vung tay lên, có hai cái cao lớn ma tộc kéo một cái mãnh liệt dây rủa nữ tu tử trong điện ra tới. Có trung niên tu sĩ vui mừng khôn xiết, buôn tiến lên đi tiếp được kia nữ tu. Ôn Nhiên suy đoán này nhất định là Lan ly lại ở ngược nam nữ chủ, tiểu ma nữ không lỗ là vai ác, chẳng những ngược thân còn ngược tâm. Văn Thanh Nguyệt lúc này bộ dáng hơi có chút thê thảm khổ sở. Đột nhiên Mặc Hi Lân lại quăng nàng một cái tát, Tiểu Bạch bàn tay vỗ nhẹ, lại đưa ra một cái nữ tu. Này kịch bản 10 phần ác độc, đã ly gián nam nữ chủ cảm tình, lại đánh tinh địch, nhưng xem như nhất tiễn song điều. Nàng bắt như vậy nhiều nữ tu, nếu không có kỳ tích xuất hiện, Văn Thanh Nguyệt cuối cùng nhất định sẽ bị Mặc Hi Lân thân thủ đánh chết. Ôn nhiên suy đoán đến không sai, hiện tại Mạc Hy Lân liền thế khó xử, đánh đi, đau ở chính mình trong lòng, không đánh đi, Lan Ly liền phải giết sạch nữ tu, này đó tông môn tất nhiên cùng hắn là địch, biết vậy chẳng làm thiếu này mà nữ một cái mệnh, thế cho nên chịu nàng áp chế. Liền tính ôn nhiên tưởng cứu bọn họ cũng không có cách nào, lòng có dư mà lực không đủ, nàng tự thân cũng khó bảo toàn, choáng váng cảm càng ngày càng nặng. Hồn phách mau tan, bên trong cánh cửa tiếng đàn vang lên, có thể là bởi vì Ly đến gần. Ôn Nhiên nghe được rõ ràng hơn chút, lúc này tiếng đàn mềm nhẹ, giống róc rách nước chảy, tẩy đi khê thạch thượng phủ bụi trần, lại cọ rửa cục đá góc cạnh, nàng dần dần chìm mê ở khúc ngâm, cấu tạo trong thế giới. Lại một hồi thần, tay nàng chân có chi giác. Môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, tiểu hắc vui sướng mà kêu một tiếng chủ nhân, bốn vó vui vẻ, buôn vào cửa. Ôn Nhiên nằm ở trên hành lang chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng. Cực rộng mở một gian nhà ở, trên mặt đất phô thuần hắc ma thảm. Đối diện môn có một cái cầm án. Một thân hắc y hải ma tôn thon dài tái nhợt ngón tay hư hư ấn cầm huyền. Nghĩ đến vừa rồi kia một khúc háo hắn không ít tâm lực. Cảm ơn Tôn thượng. Ôn Nhiên cố hết sức bò lên, đỡ khung cửa đứng, trong lòng cảm ơn. Nàng đã từng nghe nàng sư Tôn nói qua, trừ bỏ quan rượu, tiếng đàn cũng có thể an hồn, bất quá đạn pháp hoàn toàn bất đồng với bình thường âm luật, chỉ có khúc hạo hiểu được phương pháp. Ân. Khúc Huyền đáp nhẹ một tiếng, nâng cổ tay rút huyền lúc này hắn đạn chỉ là bình thường làn điệu ôn nhiên nghe ra tới đây là hắn ngày thường thường đạn nàng dựa lưng vào khung cửa ngồi xuống điều tức phát hiện hôm nay có thể hấp thu đến một tia cơ hồ phát hiện không đến một thuộc tính linh khí này linh khí phi thường tinh thuần xanh biết xanh biết nàng trung quanh thảo càng cao phong phất quá hạn sảng sạt rung động khúc huyền dừng lại tiếng đàn luôn là nhấp chặt thành một cái tuyến môi mỏng cong cong thanh lanh cẩm tuyến nu hòa xuống dưới tiểu hắc đôi hắn hơi thở thầm phần mệ bén lúc này biết hắn cao hứng cũng liền không lại chịu đựng, một ngụm cắn qua đi, gặm một mồm to thảo. Như vậy cỏ xanh kỳ thật là một loại mộc linh khí ngưng tụ mà thành linh thảo, bản chất tới dạng chính là linh khí. Tu vi càng cao, linh thực phẩm giai càng cao, trước kia nguyên chủ tu vi không nuôi khi, linh khí gieo trồng ra tới thậm chí có ngàn năm linh quả, đặc biệt lịch hại hơn nữa thực dụng. Ôn nhiên là ý hề tu, tu chính là phụ trợ công pháp, loại này linh thảo đối đoàn chiến cực có trợ giúp. Nàng mới vừa xuyên tới khi liền đem này đó tu luyện pháp môn trở thành trò chơi. Cá mặt như nàng, đối trò chơi cũng là có ái, đem tu luyện trở thành chơi trò chơi, không như vậy buồn thẻ. Đệ 11 chương Ôn nhiên tu luyện trong chốc lát, lúc sau toàn thân sàng khoái, linh thức có thể tìm được phạm vi xa hơn, có thể kéo dài đến cửu hưu đều ngoại. Nơi đó nơi nơi đều là lạnh lạnh ma cốt, pháp bảo tự bạo vi lực liền ma tộc đều ngăn cản không được. Ma tộc tuy rằng thân thể cường đại, chỉ cần trái tim còn ở chẳng sợ đã chết cũng có thể tái sinh nhưng là nếu hủy hoại trái tim chính là hoàn toàn đã chết tu chân giới khí tu nhóm ở luyện khí thời điểm có ý thức mà tăng mạnh pháp bảo tự bạo uy lực đường một tháng thân là khí tu môn phái tông chủ bản thân lại là cái cực lịch làm hại khí tu gần chết dưới tung ra đi tự bạo đều là áp đáy hòm đại uy lực bả bối cựu ú vệ tổn thất thảm trọng nhưng mà bất luận là khúc huyền vẫn là lan ly đều không để bụng một người ở nhàn nhã đánh đàn một người đang ở tra tấn tình địch nhóm Lan Ly lúc này thay đổi cái chơi pháp, làm nữ tu nhóm đi chấn an bị thường chu lên ma tộc. Nếu ai trước mặt ma tộc kêu đến lớn nhất thành, nàng liền giết chết một cái tiến đến nghị cách cứu viện các nàng nam tu. Trường giai phía trên có mấy cái vừa rồi bị trọng thương ma tộc đang ở khôi phục, tàn khuyết tứ chi chậm rãi mọc ra. Cứ việc cao giai ma tộc diện mạo cực anh tuấn, vẫn là có nữ tu nhìn đến như vậy hình ảnh ma hôn mê bất tỉnh. Những cái đó là còn không có săn ma kinh nghiệm tiểu tiểu nữ. Văn Thanh Nguyệt cùng Triệu Tuyết lộ đều đi qua Bắc Quyên. Chính tay đâm quá ma tộc, lúc này cực thanh tỉnh, lúc này các nàng trên tay hiện lên một vòng lục quang, bị bắt cấp ma tộc trị liệu. Gào Thanh dần dần thu nhỏ, ôn nhiên nhìn đến Triệu tuyết lộ lặng lẽ Triệu Văn Thanh Nguyệt đánh một cái thủ thế, sau đó đứng lên, bị ma tộc thị nữ đưa về trong điện. Đều bắt lấy. Lan Ly lười biếng mà trở mình, Hoàng Kim giường dần dần làm nhạt, rồi sau đó biến mất. Vừa mới khôi phục những cái đó cao dài chủ quản ma tộc chợt làm khó dễ, hóa ra thật lớn ma khu, bộ mặt dữ tợn ở các tu sĩ cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm đồng thời há mồm phun ra ma đầu giai thượng các tu sĩ một đám ngã xuống đất chỉ có khí vận chi tử mặc hi lân không co thật vượng hắn là làm độ ngất xỉu đi không biết cụ thể tình huống ôn nhiên hơi có chút nôn nóng thân kết trước huynh muốn nhìn cái cẩn thận ngươi thực lo lắng bọn họ khúc huyền nhìn về phía nàng phát hiện nàng động tác nhỏ chịu ngươi chi thác ôn nhiên mở to mắt tiểu tâm thu hồi vừa rồi loại ở thêm đá thượng linh thảo tôn thượng sẽ như thế nào xử trí bọn họ Đương nhiệm ma tôn nhìn đến chính mình ảnh vệ nghe lệnh với Lan Ly vì cái gì còn có thể thờ ơ, ôn nhiên nội tâm phung tạo, có đôi khi nàng thật sự xem không hiểu khúc huyền, lại cùng hắn có chút đồng bệnh tương liên. Cùng là thư trung tuổi xuân chết sớm người, nàng sống 50 trường, hắn sống 150 trường. Ở toàn thư 3.000 trường, bọn họ xuất diễn nhưng không tính nhiều. Cho nên nàng đối hắn sợ hãi không đứng dậy. Ngươi hy vọng ta xử trí như thế nào? Ma tôn ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm điểm cầm án. Ôn nhiên nhìn không tới hắn mặt, chỉ cảm thấy hắn đang xem chính mình, tựa hồ thật sự ở dò hỏi chính mình ý kiến. Làm cho bọn họ đi, ta lưu lại vì ngươi hoàn toàn trị liệu ám thương. Nàng vừa mới dứt lời, trong phòng nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, băng hàn hơi thở cơ hồ đông chết người, liền tiểu hắc đều ngoan ngoãn bò hảo, ước át mắt lục nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Như thế nào đột nhiên lại muốn sinh khí đâu. Ôn nhiên trên mặt đạm nhiên, kỳ thật nội tâm khẩn trương đến một đám. Tổng cảm thấy chính mình ấn xuống cái gì khởi động kiện. Trước mắt ma tôn từ khắc băng biến thành người. Lúc này nàng có thể cảm giác được đến hắn ở sinh khí, đây là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn không nghĩ hoàn toàn chữa khỏi trên người ám thương sao. Nàng lặng lẽ giật giật ngón tay, chung quanh mọc ra hai viên móng tay cái như vậy đại dịp mầm. Người có thể thả chạy khúc huyền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, bọn họ chưa chắc chịu đi. Ngươi như thế nào biết bọn họ không chịu. Tốt nhiên tận khả năng rỗi trưởng cổ vẫn là cái gì đều không có xem. Ma Tôn đôi mắt bị che đậy, hẳn là nhìn không tới đi. Hơn nữa linh thức điều tra cũng nhìn không ra mặc Hi lân ý tưởng. Ngươi xem qua ta bộ dáng. Ma Tôn đột nhiên trước huynh, xúc lên mũ choảng, cử thế vô song diện mạo đường trưởng liền đem ôn nhiên xem ngây người. Hắn kia chỉ kim sắc mắt trái ánh đúng là công chúa điện bên kia tình hình, ôn nhiên đang xem hắn mắt trái khi, cũng thấy được hắn trong mắt cảnh tượng. Không huyền nói đúng, bọn họ không chịu đi, thậm chí là gan rất lớn. Chính tụ ở bên nhau đàm luận như thế nào cùng tu chân giới nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn diệt ma. Công chúa điện một cái thiên điện, nữ tu nhóm ở làm thành một vòng, từ văn thanh nguyệt giúp các nàng trị thương, nam tu nhóm vây quanh ở bên kia trao đổi đại sự. Long nạo thiên nam chủ sao, tổng hội làm sự, thanh danh chính là như vậy tới, nếu kế hoạch thành công, mặc Hi lân chính là diệt ma đại anh hùng. Bất quá ma tộc đại lão tửa hồ một chút cũng không ngại bộ dáng. Tôn thượng không sợ vạn nhất bọn họ kế hoạch thành công, chiếm ma vực ta vừa lúc rời đi nơi này, ôn nhiên thu hồi tầm mắt, cảm thấy lẫn lộn, chẳng lẽ hắn không nghĩ đương mà tôn sao? như thế nào lan ly đối vị trí này phi thường cảm thấy hứng thú, Người cũng không nghĩ đi. không huyền lại đem mũ choàng vung, dùng cầm bố chậm rãi trà lau cầm huyền, ngón tay thon dài thập phần xinh đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay tu bổ đến phi thường chỉnh tề, chỉ là màu da dị thường tái nhợt. ôn nhiên nhịn không được nhìn vài lần, trong lòng đáng tiếc nhìn không tới hắn mặt, ta muốn chạy à? ta tưởng ta sư tôn chính là hiện tại đi không thành. Ma tôn không có lý nàng, tiếp tục cẩn thận sát cầm huyền. Tôn thượng, người có thể hay không đem túi chứa vật trả ta. Bên trong có tư nhân vật phẩm A. Khúc huyền tay một đốn, hoàn mỹ cằm khẽ nâng, màu da mang theo nhàn nhạt hồng, ném. Ôn nhiên. Lúc này có gió thổi qua bên cửa sổ, truyền đến một trận dễ nghe tiếng trông. Ôn nhiên mới phát hiện bên cửa sổ ở một trương bằng dài, mặt trên có cái giá bút, chỉ là hiện tại quải không phải bút, mà là bốn cái tinh xảo kim linh. Ôn nhiên túi đầu không nói lời nào, lại cảm thấy như vậy ngồi có điểm mệt, ngón tay liền vẫn luôn ở nhẹ gõ đầu gối. Cổ nhân chính là có một chút không tốt, không phải ngồi xếp bằng ngồi chính là ngồi quỳ, còn muốn ngồi đến thẳng tắp, eo đặc biệt mệt. Hiện tại nàng chính là ngồi quỳ ở màu đen thảm thượng, tuy rằng thảm rất dày, lại không mềm, là một loại thực cứng da, hơn nữa xúc cực kỳ lạnh lẽo, phi thường không thoải mái. Dưới lầu phòng rất nhiều. Ma Tôn ở nàng làm việc riêng thời điểm đột nhiên mở miệng. ân, Nga Ôn nhiên mê mang chung mang theo điểm số hổ, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Nàng có thể ở đến hết trong tháp tới. Nơi này không phải rất nhiều người sợ hãi sao? Khúc Huyền quay đầu mặt hướng chính mình sùn vật. Vốn dĩ nhắm mắt ghé vào phía trước cửa sổ một sừng mặc băng thú mở to mắt đứng lên, nhẹ nhàng dùng một sừng cọ cọ Ôn Nhiên đầu gối. Cần phải đi. Ôn Nhiên hoảng nhiên hiểu ra, nguyên lai hắn là hạ lệnh chủ khách. Nàng âm thầm ảo não, như thế nào ở Khúc Huyền trước mặt luôn là sẽ không tự giác làm việc riêng. Hoàn toàn buông xuống ứng phó lao bảng cái loại này căng chặt trạng thái, cẳng chân ngồi vào tê dại, đứng lên thiếu chút nữa té ngã, chạy nhanh ổn định thân hình đi theo tiểu hất phía sau, đi đến cạnh cửa khi đột nhiên nhớ tới hắn thương, tôn thượng, thương thế của ngươi yêu cầu đổi dược, không cần, này không được a, không đổi dược sẽ thối giữa sinh ngủ, ngươi cùng khác ma không giống nhau a, ngươi còn có nhân tộc huyết mạch, không huyền không phải thuần huyết ma tộc, hắn cùng khác ma tộc khác nhau ở chỗ hắn tay nếu chặt đứt, là sẽ không mọc ra tới. Bị thương không hảo hảo trị liệu cũng là sẽ chịu cảm nhiễm mà chết. Lại nói như thế nào, hắn hiện tại vẫn là bệnh nhân của nàng, nàng không thể phóng hắn mặc kệ. Đi nhanh đi, chủ nhân không hy vọng bị quấy rời. Tiểu hắc ngậm hướng nàng ống tay háo ra bên ngoài xả. Hảo đi, nhớ rõ ăn kia viên màu xanh lục đàn rực à. Người bệnh không phối hợp, nàng cũng không hảo cường lưu tại này. Tiêu xong lời nói liền theo tiểu hắc lực đạo, hướng thang lầu đi. Môn bang một tiếng đóng lại, khúc huyền trên người toát ra nồng đậm ma tức Cả người ẩn ở hắt như khói đặc ma tức, chỉ có một chút dị thường sáng ngời kim quang, cùng một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Ôn nhiên đi đến dưới lầu, vốn dĩ tưởng ở lầu 8 tìm cái phòng ở, lại lo lắng quấy rầy đến khúc huyền, vì thế đi xuống nhiều đi rồi ba tầng, ở tầng thứ 5 tìm cái tứ phía thông gió phòng ở đi vào. Nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên, ở vắt hết óc hồi ức trong sách nội dung. Cốt truyện đến nơi đây có biến hóa, trong sách tình tiết viết Lan Ly cùng Mạc hi Lân cho nhau thương tổn địa phương không phải ở cửu Mà là ở tu chân giới, hiện tại phát triển đã không phù hợp cốt truyện, sau này sẽ thế nào nàng cũng có chút lo lắng, ẩn ẩn, có chút tâm thần không yên. Đêm khuya bên trong kiểu u bầu trời đêm có phi ma tuần tra, lan ly cuối cùng là bị tự bạo pháp bảo đường một tháng hoảng sợ, đề cao đề phòng, không trung thỉnh thoảng gào thét phi ma vệ. Cái kia có thông đạo vứt đi chấn nhỏ gác đặc biệt nghiêm ngặt. Thông đạo ở ngoài, tu chân giới bên này có một cái bạch đi đi thân ảnh sách theo một chản đèn hoa sen lăng không mà đứng, gió đêm thổi quét hắn vào áo phiêu miểu như tiên. Đột nhiên đen nhánh trong rừng rậm truyền đến hai tiếng dạ vang kêu to, mấy cái thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng bay tới. Bạch y di tiên nhân xoay người khinh phiêu phiêu mà bay ngược, tức khắc biến mất không thấy. Mặt sau tới vài người hắc y di che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cầm đầu cái kia thân hình cao lớn, hai mắt có thần, ánh mắt đảo qua hắc quang lốc xoáy, tay phải nhẹ huy, bốn người đồng thời nhảy vào lốc xoáy mở miệng. Doãn đồng tử trong bóng đêm đi ra, dơ hồn đèn, cũng đạp đi vào. Phía trước bốn nhân ảnh đối cửu Luffy thường quen thuộc, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm, không có phi ma phát hiện bọn họ. Hắt trong tháp, ôn nhiên khó được ngủ không yên, dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng công chỗ điện, bên kia ma ảnh thật mạnh. Đột nhiên vách tường chấn động, ngay sau đó nghe được ngoài tháp đao kiếm đua tiếng thanh. Lại có người tới. Ôn nhiên rõ ra nửa cái thân mình nhìn về phía đánh nhau truyền đến phương hướng, liếc mắt một cái nhận ra tới cái kia bạch đi phiêu phiêu thân ảnh. sư tôn Ngài lao nhân ra như thế nào cũng tới. Trong lòng quýnh lên, ôn nhiên không rảnh lo rất nhiều, xoay người liền nhảy ra ngoài cửa sổ, dọc theo hành lang hướng bên kia chạy. Doán đồng trong tay hồn đèn đột nhiên đại lượng, quay người lại liền nhìn đến tháp thượng chính mình ái đồ chạy như bay mà đến. Sư tôn, ôn nhiên lệ nóng doanh trọng, giống nhà trẻ tiểu bằng hưu gặp được tới đón phụ mẫu của chính mình, cái kia bị khuất kính nhi cũng đừng để ra. Cùng doán đồng chiến đến một chỗ chính là cái tuổi trẻ anh Tuấn Ma Tộc. Lúc này nhìn đến ma tôn tháp đột nhiên toát ra cá nhân tộc thiếu nữ, thần sắc đại biến, quay đầu xoay người liền chạy. Tôn thượng người không thể chơi vào. tiểu châm nhi, còn hảo ngươi không có việc gì. Doãn đồng dối tay tiếp được nàng, hai người rơi xuống thú viên trên tường gây. Sư tôn, này đèn ôn nhiên biết, phía trước hắn lửa tông môn trên giới khi, hồn đèn diệt quá, không biết hắn khi nào một lần nữa bốc cháy lên. May mắn có này đèn, vi sư mới tìm được ngươi, đi thôi. Hai người xoay người liền chuẩn bị đi. Phía sau tháp cao chuyển đến lệnh như băng thanh âm, ta đồng ý cho các ngươi đi rồi sao? Đệ 12 chương Ôn nhiên quay đầu lại, che ở doãn đồng trước người, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tươi cười đầy mặt, tôn thượng, chúng ta không đi. Đột nhiên bị tiểu đồ đệ hộ ở sau người doãn đồng, hắn tiểu trâm nhi thật sự thay đổi, trước kia đối ma tộc đều là trực tiếp xuất kiếm. Hắn trong lòng kinh nghi, trên mặt lại không hiện, chỉ là âm thầm đề phòng. Người tới mặt bị mũ tràng che đậy thấy không rõ, nhưng là khí thế uy áp làm hắn hiện chút không thở nổi. Khúc Huyền không nói lời nào, trên cao nhìn xuống mà đứng, tòa nhà hình tháp mái thượng đèn lồng màu đỏ ánh hồng quang, đem hắn sấn đến giống như tà ma. Dáng người đĩnh bạt, đường cong tuyệt đẹp, cùng phiêu miểu như Tiên Doãn Đồng là hoàn toàn bất đồng loại hình mỹ nam tử. Ngươi tưởng như thế nào? Doãn Đồng nhìn không ra hắn tu vi, một bên đem ôn nhiên kéo đến chính mình phía sau, một bên nghĩ cách thoát thân. Ngươi có thể đi, nàng không thể. Khúc Huyền hai bước bắn ra, đứng ở đối diện trên tường. Nàng chỉ cần ra cửu u liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi đối nàng làm cái gì? Doãn Đồng phi thường bên vực người mình, ai đều không thể bị thương hắn duy nhất đồ đệ, nghe được lời như vậy rất khó bình tĩnh. Ôn Nhiên ở hắn phía sau nhẹ nhàng kéo hắn ống tay áo, "Sư tôn, đừng kích động. Quang diệu có thể ăn hồn, lại cần thanh hồn đàn cổ chấn chi." Ngươi Doãn Đồng đột nhiên đôi mắt trợn to, "Khúc Sư huynh? Không đúng, Sư huynh một nhà hồn đèn đã sớm diệt, không có khả năng là hắn, thanh âm cũng không đúng." Luôn luôn quẳng cú ế tự giữ đồng thật quân tâm loạn. doãn sư thúc, quanh năm không thấy, hay không mạnh khỏe. Khúc huyền không người, được rồi một cái thiên huyền tông đệ tử lễ. Người là tiểu huyền. doãn đồng trong tay hồn đèn cơ hồ nắm không lao, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. 200 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải không nghi ngờ bọn họ còn sống, hắn những năm gần đây vẫn luôn ở điều tra năm đó vọng nguyệt pha sự, chỉ là đáng tiếc không có chút nào tiến triển. Sư thúc, nói ra thì rất dài, hiện tại không phải thời điểm. Sắp thật như thế, Doãn Đồng bình phục tâm tình. Ôn nhiên tuy rằng đã sớm biết bọn họ quan hệ, lúc này lại chỉ có thể làm bộ không biết, còn hảo sư tôn cùng tôn thượng nhận thức, đều là cố nhân, ngàn vạn đừng nóng giận đánh nhau. Tiểu Nhiên nhi, đừng sợ, chúng ta không đánh. Doãn Đồng cười nói, vị này chính là ngươi khúc sư bá hải tử khúc huyền, ấn bối phận là ngươi sư minh. Lại chuyển hướng khúc huyền giới thiệu chính mình ái tỷ, tiểu huyền, trước kia ta liền nói quá sẽ cho ngươi thu một cái tiểu sư muội, Ngươi xem Đáng yêu đi. Nàng kêu ôn nhiên. Cứ việc đột nhiên phong cách biến thành nhận thân có chút xoay ngược lại quá lớn, ôn nhiên vẫn là thành thật sửa miệng, khúc sư huynh, Tiểu nhiên nhi. Khúc huyền thanh âm ngầm có ý ý cười, tựa hồ tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, ba chữ bị hắn kêu đến như là kêu ba tuổi tiểu hải tử. Sư thúc sư điệt 200 năm không gặp như cũ tình cảm thâm hậu, có thể thấy được năm đó bọn họ cảm tình là có bao nhiêu hảo. Ôn nhiên cảm khái, đọc sách thời điểm này đó đều là trang giấy công cụ người. Nhưng là nàng xuyên tiến vào, thay thế nguyên chủ, minh bạch vì cái gì nguyên chủ sẽ không yên lòng gión đồng. Nàng vị này sư tôn thật sự là chỉnh quyển sách nặng nhất cảm tình, nhất không giống tu sĩ tu sĩ. May mắn hắn là nàng sư tôn. Chúng ta vẫn là không cần đứng ở trên tường, quái mệnh, sư tôn, chúng ta đi xuống đi, chúng ta đi nơi đó. Nàng chỉ hướng phía trước nàng ở thú trong vườn lâm thời nơi. Căn nhà kia trước có một gốc cây tiểu cây đào, đã dài đến đùi cao, lá cây cực lục, phiến lá tản ra nhàn nhạt lục quang. Khúc huyền nhìn về phía kia cây tiểu cây đào, khỏe môi hơi cong, theo hai người lược hạ góc tưởng đi vào đơn sơ nhà ở. Hắn ống tay háo vung lên, ở thú viên thiết hạ một cái cấm chế. Đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào ở ma vực? Doãn đồng tiến phòng, mới vừa ngồi xuống định liền gấp không chờ nổi hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sư thúc, năm đó đang nhìn nguyệt Sơn núi, có nhân thiết hạ tuyệt sắc trận. Trận tu. Năm đó khúc hạo đã là độ kiếp kỳ đại năng, lại là kiếm tu. Thiên hạ khó gặp gỡ địch thủ, ai cũng không thể tưởng được sẽ có người chặn giết hắn. Thiên Huyền Tông vẫn luôn đối ngoại tuyên bố hắn là bế quan, kỳ thật là bởi vì Thiên Huyền Tông cao tầng nhóm lo lắng nếu không có Khúc Hạo sẽ lọt vào khác tông môn coi khinh. bọn họ không dám gạt doãn đồng, chỉ đem đã diệt hồn đèn đưa đến trước mặt hắn. Thiên Huyền Tông khai tông lập phái mấy ngàn năm, ở tu chân giới thanh danh cực đại, năm đó tổ sư gia còn ở khi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, tổ sư gia sau khi phi thăng, Khúc Hạo không có đương tông chủ. Mà lại như nhàn vân giã hạc giống nhau, vân du tứ hải, đem toàn bộ môn phái giao thác cấp văn hiển. Trận, khí, phù, dược đều có. Khúc huyền gắt gao nắm tay, gân xanh nổi lên, thanh âm ám ách, còn có ma tộc. Này Doãn đồng khiếp sợ đến thỉ ngôn ngữ, ai có thể nghĩ đến tu chân giới sẽ có người liên hợp ma tộc chặn giết độ kiếp kỳ đại năng. Đây là bao lớn âm yêu. Vậy ngữ như thế nào hắn không đành lòng hỏi, 200 năm trước, khúc huyền chỉ là một cái 78 tuổi hài tử, là như thế nào sống sót? Ta mẫu thân là ma tộc công chúa. Khúc huyền nhẹ giọng nói, người trong thiên hạ chỉ biết phụ thân hắn, nhưng không ai biết hắn mẫu thân thân phận lai lịch. Khúc hạo đối ngoại chỉ khen lữ là hải ngoại đảo dân, lưu lạc tu chân giới. Mọi người đều đối nảy tin tưởng không nghi ngờ. Khúc hạo có đạo lữ sau liền thường cư thiên huyền tông không còn có đi ra ngoài, còn che lại tòa tiểu viện, chính là lang cư. Ôn nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không biết lúc ấy hắn đã trải qua cái gì, như vậy tiểu nhân hải tử thấy chính mình phụ thân tử vong, như vậy bất lực. Trách không được hắn đối nhân tộc cùng ma tộc đều không có hảo cảm, sắt lên không hề cố kỵ. Thù hận sẽ làm người trở nên đáng sợ. Ôn nhiên đang đợi hắn nói tiến vào kiểu ưu sự, nhưng là hắn chưa nói, mà là thay đổi cái đề tài, năm đó sự ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, Đây là tự nhiên, nhất định phải tra. Doãn đồng nắm tay đấm một chút mặt đất, cả giận nói, này giúp vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Ngàn năm trước, tu chân giới từng có một lần ma hoạ, đặc biệt nghiêm trọng, nếu không phải khúc hạo ngàn cơn sóng giữ. Nơi nào có hiện tại tu chân giới, thiên huyền tông địa vị cao cả đều là bởi vì có khúc hạo, cũng trách không được doãn đồng giận dữ, liền tính không có tham dự trong đó xuyên thư giả ôn nhiên cũng tức giận phi thường, làm người như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Đôi mắt của ngươi doãn đồng đã phát trong chốc lát hỏa, lúc sau lại cẩn thận đánh giá hắn một phen, vừa thấy dưới liền phát hiện vấn đề. Tuy rằng khúc huyền chỉ lộ cái cảm, nhưng là doãn đồng là cái y hì tu, một người trạng thái tốt xấu vừa nhìn liền biết. Vượt ngoại thiên ma huyết mạch chi lực tạo thành. Năm đó ta nương lo lắng ta sống không được tới, thức tỉnh rồi ta huyết mạch, mắt trái không thể thấy quang. Khúc huyền nhẹ nhàng băng quơ, cũng không để ý chính mình đau đớn trên người. Ôn nhiên tức khắc hối hận, lúc trước ở Lan cư, nàng sốc hắn mũ tràng, khi đó một mảnh băng tuyết mà, ánh sáng như vậy chói mắt, hắn đôi mắt khẳng định rất đau, mới có thể sớm khôi phục ngũ cảm. Ta nhìn xem, Doãn đồng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, thủ quyết vừa động, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất. Sư tôn, ôn nhiên sợ. Đột nhiên đã không thấy tâm hơi, nàng còn không có gặp qua như vậy pháp thuật. Ta ở, tiểu nhiên nhi là đã quên vi sư tuyệt kỹ sao? Ôn Nhiên nhất thời tình thế cấp bách đã quên cái này bản tay vàng, kỳ thật nguyên chủ cũng sẽ này nhất chiêu. đây là doãn đồng tự nghĩ ra pháp thuật, tên là ẩn quan thuật, ngày thường dùng cho tiềm ẩn thân hình, tránh né nguy hiểm. Lúc này vừa lúc dùng để xem xét khúc huyền đôi mắt. Nếu là 200 năm trước ta còn những y lý, hiện tại khuyết thiếu dược liệu, có một mặt dược ở yêu vực, nghe nói hơn 100 năm trước đã khô. Ta đi xem có hay không có thể sử dụng. Doãn Đồng thanh âm lực hoãn, đã có dược nghiên cứu, này liền không làm khó được hắn. Hai người thân ảnh đồng thời xuất hiện, Doãn Đồng đem hồn đèn đưa cho Ô Nhiên, phân phó nói, vi sư đi một chuyến yêu vực, chính ngươi tiểu tâm chút, liền tại đây ở, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Sư tôn, ngươi phải cẩn thận nha. Ô Nhiên hảo luyến tiếc hắn đi, nhưng là hắn là có chính sự muốn làm, chính mình không thể đi theo hắn kéo chân sau. Ừm, ngươi cũng cẩn thận. Doãn Đồng gật đầu. Rồi tay xoa xoa nàng đầu, sau đó đôi khúc huyền cười nói, tiểu nhiên nhi liền phó thác cho ngươi, nàng tu vi có tổn hại, hy vọng ngươi không cần ngại phiền toái. Sẽ không. Nói xong, khúc huyền đôi tay vừa lật, một đạo huyền quang trên mặt đất vẽ một vòng tròn, sư thúc, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đằng lăng. Hảo. doãn đồng trịnh trọng gật đầu, bước vào vòng sáng nổi biến mất không thấy. Đệ 13 chương. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, ôn nhiên nhìn thoáng qua doãn đồng biến mất địa phương, như suy tư gì. Khúc sư huynh là cố ý điều đi ta sư tôn, đúng hay không? Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Ôn nhiên khó hiểu. Khúc huyền khó được giải thích nói, đường một tháng chết ở chỗ này, còn có những cái đó tu sĩ, tu chân giới chết như vậy nhiều người, hắn vô pháp công đạo. Nếu hắn không ở nơi này liền không cần công đạo. Húng hồ tìm dược trị liệu khúc huyền mắt trái cũng là một kiện việc gấp Cứ như vậy cũng nói được qua đi, ôn nhiên gật đầu, đôi tay chống cầm nhìn về phía khúc huyền, hiện tại chúng ta làm cái gì? Bên ngoài đã trời đã sáng, đang ở tuần tra phi ma vệ cánh vũ thanh âm truyền đến, thú trong vườn kỵ thú nhóm cũng ở sao đậu. Xem kịch vui. Khúc huyền đôi tay đặt ở đầu gối, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đạn, quanh thân hơi thở lạnh băng. hoàn Mỹ cầm nhẹ nâng, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Cách hắn rất gần ôn nhiên đánh cái dùng mình, từ trên người hắn cảm giác được một tia làm sự điên cuồng. Hắn không phải là tưởng đối công chúa trong điện các tu sĩ làm cái gì đi. Từ vừa rồi hắn nói trải qua. Hiển nhiên những người đó đều là hắn kẻ thù hậu nhân. Lúc trước, khúc hạo có đạo lữ cùng hài tử lúc sau liền không thế nào ra thiên huyền tông, đột nhiên lại mang theo người nhà ra ngoài, nơi này có phải hay không có cái gì chuyện xưa. Lần trước hắn ở lan cư thời điểm, trạng thái cũng không đúng lắm, thoạt nhìn không giống như là gần hương tình kiếp. Nguyên bản nàng tưởng bởi vì Kim Linh đang không nhận hắn mới làm hắn thất thố, chính là sau lại ở tháp cao thượng, kia bốn cái lục lạc rõ ràng phi thường nghe lời kia chỉ có thể thuyết minh Lan Cư tới rồi Văn Thanh nguyện trên tay lúc sau Văn gia đối Lan Cư làm cái gì tay chân ôn nhiên không có việc gì làm chính mình một người ở nơi đó đông tưởng tây tưởng đua khâu thấu tưởng đem tiền căn hậu quả lót thanh không nghĩ Minh Bạch này đó nàng tổng sợ cầu không được làm không có kịch bản người không biết sau này cốt truyện là ấn ai kịch bản phát triển như vậy không an toàn cảm cá mặn có điểm hoảng. chúng ta cần phải đi Khúc Huyền đứng dậy sửa sang lại áo choàng áo choàng nháy mắt lại khôi phục ma tôn khí thế. Ôn nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn có thể tự do cắt ma tức cùng linh khí, khó trách lúc ấy ở làn cư nàng không phát hiện hắn là ma tộc. Nga. nang vội vàng đứng lên, đi theo hắn phía sau. Hai người mới ra môn, tiểu hắc liền đi phía trước thấu, tước át lục mắt nhìn liếc mắt một cái ôn nhiên, mới tiểu tiểu thanh mà nói, chủ nhân, có nhân tộc vào ma vực Ấn. Khúc huyền cảm xúc không hề phập phồng, nhẹ nhàng nhảy lên tiểu hắc bối. Quay đầu lại phát hiện ôn nhiên còn ở cạnh cửa sức sở, tiểu nhiên nhi. Ôn nhiên như là đột nhiên hoàn hồn, ta cũng phải đi. Nàng cho rằng chính mình như vậy thái kê, túi bắp, ngốc tại thú trong vườn hảo hảo chờ là được, đi theo hắn không phải đi kéo chân sau sao. Liên tính hắn vũ lực nịch tiên, hơn nữa một cái vô pháp tự bảo vệ mình chút cơ kỳ, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn bó tay bó chân. Nàng thật sự tưởng xúc ở thú trong vườn cẩu đến doán đồng tới đó nàng. Đây là tự nhiên. Khúc huyền đương nhiên là như vậy tưởng. Sư thúc thắc hắn chiếu cố, cách khá xa như thế nào chiếu cố. Hắn nếu là biết ôn nhiên trong lòng suy nghĩ cái gì khẳng định sẽ cảm thấy nàng không tin thực lực của hắn. Ôn nhiên rồi dám một chút mới ra sức nhảy lên tiểu hát bối, một sừng mặc băng thú tứ chi cao gầy, vóc dáng cực cao đại, nàng lảo đảo một chút, nào vào khúc huyền trên người. Âm thầm thẹn thùng ôn nhiên. Tuy rằng hắn quanh thân hơi thở lạnh băng, nhưng là hắn bản nhân thân thể lại thập phần ấm áp, ngực có chút ngạnh chói chói. Khúc huyền bị trợt phất quá chóc mũi nhàn nhạt dược hương kích thích một chút, nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt nàng khiến cho chính mình trung kế, lúc ấy hắn liền thầm hạ quyết tâm quyết không tới gần nàng. Nhưng là, hiện tại lại không thể đem nàng đẩy ra, nàng như vậy nhược, thượng kỵ thú đều như vậy gian nan, khó trách sư thúc cho nàng nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái dược phòng thân. Nàng thoạt nhìn như vậy yếu ớt, vạn nhất đẩy ra nàng thời điểm, nàng đứng không vững ngã xuống làm sao bây giờ. 200 năm qua vẫn luôn sát phạt quyết đoán ma tôn không biết làm sao ở đây cùng không đẩy chi gian lắc lư không trường tiểu hắc tò mò quay đầu nhìn chủ nhân liếc mắt một cái không có nghĩ nhiều đạp động bốn vó liền bay lên không mà đi lúc này khúc huyền càng không dám buông ra ôn nhiên đành phải đem nàng ôm vào trong ngực chịu dược hương vị cha tấn bạch như ngọc da thịt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng môi mỏng nhấp chặt, ôm vào nàng trên eo tay động cũng không dám động ôn nhiên bị hắn ôm mặt kề sát hắn rắn chắc ngực vô luận là đời trước vẫn là hiện tại nàng đều là lần đầu tiên cùng một người nam nhân như vậy thân cận Loại này gắt gao ôm nhau cảm giác làm nàng có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ, nhưng là lại có chút ngẩng nhót. Cùng mỹ nam tử ôm gì đó, nàng có thể. Nhan khống bản xuất hiện lộ không thể nghi ngờ. Cựu u trời cao phong rất lớn, một sừng mặc băng thú tốc độ phi thường mau, khúc huyền áo choàng bay phất phới, ôn nhiên chỉ nghe được tiếng gió, không có cảm giác được phong, cũng không cảm thấy lạnh. Nàng không phát hiện khúc huyền hiện tại chỉ là một tay ôm nàng, thật cẩn thận mà buông ra một bàn tay, kết xuống tay ấn ở nàng quanh thân lung ra một cái linh khí cháo, Ma Hải cùng Kiều U cách xa nhau tuy xa nhưng là đối có thể xuyên qua các loại không gian mặc băng thú tới nói, tốc độ chính là chúng nó ưu thế, như vậy khoảng cách cũng bất quá là 15 phút liền đến. Thực mau không huyền liền buông ra nàng, Tiểu Hắc đáp xuống ở một tòa cao phong thượng, đi xuống xem chính là kinh đảo trục nạm, thật lớn đảo thành từng trận, Sắc trời thực âm trầm, dây đặc ma tức mùi tanh trọng đến làm ôn nhiên mấy dục buồn ôn, nàng đứng vững lúc sau, xoay người đi xem. Một mảnh vô ngần màu đen biển rộng thượng cao cao sóng lớn quay cùng, như là sóng thần đột kích. Không chung ép tới rất thấp, nùng vân dày đặc, thỉnh thoảng có ma giao bay lên không, trường khu ở nùng vân trung xuyên qua. Ôn nhiên nhớ tới trong sách tình tiết, đại kết cục, nam nữ vai chính cuối cùng giải quyết diệt thế ma hoạ, đem tà ác ma long phong ấn tiến ma hải, tính cả ma nữ cùng nhau. Mặc hi lân cùng văn thanh nguyệt cuối cùng he, không còn có trở ngại bọn họ nhân tố, hai người thành anh hùng, phi thăng thần giới, liệt vị thần quân. Khúc sư minh, ngươi nói này trong biển có long sao. Long. Khúc huyền cười nhẹ, cũng đến chúng nó có cơ hội hóa rồng. Trước mắt này đó ma giao nếu không có bị hắn giết tẫn nói nhưng thật ra có khả năng. Đó chính là hiện tại đã không có. Ôn nhiên gật đầu, nói như vậy cũng đúng, bởi vì dựa theo trong sách phát triển, áp chế ma giao khúc huyền bị lan ly âm như diệt trừ, chúng nó không có thiên địch, dần dần cường đại không thể vãn hồi, đến nỗi vô pháp ngăn cản chúng nó hủy thiên diệt địa. Hiện tại còn chưa tới cái kia có chuyện. Ma Giao còn không có cơ hội cường đại. Đang ở khi nói chuyện, có bốn cái thân ảnh mới bay nhanh đến bờ biển, bọn họ thả người nhảy vào trong biển, nháy mắt biến mất không thấy. Ôn nhiên cho rằng hắn là tới ngăn lại những người này, kết quả hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là lẳng lặng mặt hải mà chạm. Ở nùng vân quay cuồng giữ tận xấu xí đại giao không thấy, nước biển cũng bình tĩnh xuống dưới. Thực hiện nhiên, những người đó không phải tới nhảy xuống biển tự sát, mà là có nào đó mục đích, mấy khác chung sau, bọn họ phá thủy mà ra vội vàng rời đi. Ôn nhiên không có ở bọn họ trên người cảm nhận được ma tức, ngược lại cảm ứng được linh khí dao động. Nhân tu tới rồi ma vực, con đường lại như vậy thuần thục, khẳng định tới không ít lần, mới thuộc đến cùng nhà mình hậu hoa viên dường như. Đây là vì câu cá lớn cố ý buông tha. Ôn nhiên nhìn về phía bên người đứng người, hắn rốt cuộc nhìn thấy gì? đệ mười bốn trương, không chung hơi thở áp lực, xương sám tràn ngập, tiểu hắc tốc độ nhanh như tia chớp, ở kiểu lũ trên không một lượt mà qua. Lúc này đây ôn nhiên thành thành thật thật địa bàn chân ngồi ở nó trên lưng, nhắm mắt lại không dám nhìn bốn phía cảnh sắc. Kỳ thật liền tính nàng xem, cũng chỉ là mơ hồ một mảnh. Một sừng mặc băng thú tốc độ so vận tốc ánh sáng còn nhanh, bất quá một cái chớp mắt liền bay đến ma vực nhập khẩu trời cao phía trên. Chờ nàng cảm giác được tiểu hắc ngừng lại, mới chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt thế nhưng là khúc huyền mặt. Đôi mắt của ngươi không đau sao? Nàng chạy nhanh đứng lên, nhón mũi chân hoang mang rối loạn mà đem hắn mũ tròn tròn lên đi. Rõ ràng mắt trái không thể thấy quang, rõ ràng sắc mặt trắng bệnh, môi sắc đạm đến nhìn không tới nhan sắc. Nàng chính mình đều thấy hắn đau. Tiểu nhân nhi, ngươi biết không? Vực ngoại thiên ma tộc ở sử dụng bọn họ năng lực hy, là muốn trả giá đại giới. Khúc huyền thanh âm thực phiêu miểu, cùng dĩ vang thập phần bất đồng, tựa như hắn bản nhân là cách rất xa khoảng cách thông qua nào đó đặc thù phương thức truyền đến thanh âm. Cái gì đại giới? Ôn nhiên sừng sốt, hắn lại đang làm cái gì? Nhưng mà đợi đã lâu khúc huyền đều không có lại mở miệng cái này đại lão cũng không giống như tưởng đối nàng nhiều lời là bởi vì nàng thực lực quá yếu không xứng biết không hành bá dù sao nàng đã biết cũng không thay đổi được cái gì cá mặn tiêu cực mà không có tưởng quá nhiều hai người đứng yên trời cao thực mau chờ tới bốn cái vội vàng mà đến thân ảnh bọn họ từ một chỗ yên lặng trong một góc nhanh chóng chiều hắc quang lốc xoáy nảy tới mới vừa đi vào nháy mắt đã bị bắn ra tới hộp máu ngã xuống đất. không xong thông đạo bị đóng cửa Khúc Huyền kia tiểu tử như thế nào không chịu không chế, ta như thế nào biết, an hồn Kim Linh bị lấy đi rồi. Cầm miệng, cầm đầu Hắc Y e. e. e. nhân cụ một tiếng, che mặt cái khăn đen nhăn sắc thâm một ít, giấy rửa rửa đến một đổ màu trắng cốt trên tường, ra sức rút ra dải bó sau chủy thủ đâm vào tay trái lòng bàn tay, dùng chính mình huyết vẽ một cái cấm chế, hồng quang trận lóe, người đã không thấy tâm hơi. Còn lại ba người làm theo, lại chậm một bước, huyết ngưng tụ thành băng, bọn họ đầu vai phúc đầy vụ băng, thực mau liền biến thành cắt băng khúc huyền nâng cổ tay, trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra, khắc băng thoáng chốc chia 5 xẻ bảy. Thanh âm thanh thúy. Ba cái trong suốt hồn thể hoảng sợ phiêu ra, khắp nơi phiêu đãng, chính là vô pháp rời đi ma vực. Ôn nhiên xem hắn nháy mắt xử lý ba người, lập tức ngây dại, cứ việc vừa rồi nghe được những người đó nói, khẳng định không phải cái gì người tốt, nhưng là không thể tránh né mà bị dò đến, dưới chân lui về phía sau hai bước. Này kích thích quá lớn điểm, nàng đương hai mươi mấy năm tuân kỷ thủ pháp xa Đối loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Ngươi sợ hãi. không huyền phát hiện nàng khắc thường, khỏe môi dơ lên một cái xinh đẹp độ cùng cười nhẹ nói, ngươi là đang sợ ta. Không có, đương nhiên không phải, sư minh, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ôn nhiên đánh chết không thừa nhận chính mình vừa rồi sắc thật có điểm sợ hắn, sợ hãi cảm xúc nháy mắt này lên tới, nàng cũng không có biện pháp, đây là cá mặn đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Rốt cuộc nếu không phải bởi vì doãn đồng là hắn sư thúc Bọn họ hai người tình cảm thâm hậu, nàng chính mình cũng chỉ là một cái có thể tùy tiện xử trí nhân tộc. Lúc ấy nàng là ở công chúa trong điện tỉnh lại, Lan Li nói nàng còn không có quên, có thể thấy được hắn lúc ấy chỉ là giúp Lan Li một cái bội, đi Lan cư chào Văn Thanh Nguyệt, kết quả lầm chào nàng thôi. Ôn nhiên cảm thấy chính mình vẫn là tiểu tâm cầu, ngàn vạn đừng đắc ý văn báo, cho rằng như vậy nông cạn sư huynh muội quan hệ có thể muốn làm gì thì làm. Nàng tươi cười sán lạng được một tia túng ý. Không huyền. Lần sau vẫn là không cần làm cho nàng mặt giết người tộc, nàng sẽ dọa khóc đi. Cười đến thật khó xem. Vốn đang tưởng chậm rãi tra tấn một chút kẻ thù hồn phách, hắn hiện tại cũng thay đổi chủ ý, liền trước làm cho bọn họ ở kiểu u lây dính ma tức, cả đời đều hồi không được tu chân giới. Đi thôi. Tốt, sư huynh, Ôn nhiên ngoan ngoãn đi theo, nàng nhắc tới hoàn toàn tinh thần tới ứng đối, cũng không dám hỏi hắn vừa rồi kia vừa ra có phải hay không hắn nói xem thì vui. Lúc này đây, tiểu hác tốc độ rất chậm. Nó thành thơi thành thơi mà ở không trung bước chậm. Ôn nhiên sợ nhất như vậy đột nhiên xấu hổ trầm mặc, có điểm giống lao bản triệu tập mở họng, làm đại gia nói thoả thích, kết quả tất cả mọi người không nói lời nào giống nhau. Mọi người đều biết kỳ thật loại này thời điểm câm miệng bảo bình an, nhiều nhất cũng chính là thổi một chút lao bản cầu vòng thí. Nhưng là hiện tại ôn nhiên cảm thấy trầm mặc không thể, nàng ở trong lòng đem khúc huyền sở hưu hết thể liệt ra tới muốn tìm đến một cái có thể thổi điểm, lại tìm không thấy, trừ bỏ mỹ mạo nhưng là khen một người nam nhân lớn lên mỹ giống như cũng không phải một kiện thực đáng giá cao hứng sự nàng đang ở âm thầm buồn rầu khúc huyền lại ở cùng chính mình kỵ thú tâm linh giao lưu tiểu hắc chủ nhân tiểu nhiên nhi tưởng khen người mỹ khúc huyền kia nàng còn buồn rầu cái gì nữ tu chính là như vậy kỳ quái đúng rồi lúc trước lan li muốn mang nàng hồi cửu u là bởi vì nàng đoạt nàng người thương tiểu nhiên nhi nhất định là sợ hắn sẽ giết cái kia nam tu có trách nàng vẫn luôn ở lo lắng công chúa điện những người đó an nguy. Nàng khen hắn nhất định là vì làm hắn cao hứng, sau đó muốn cho hắn làm việc, tựa như Lan Ly giống nhau. Không Huyền tự nhận là nghĩ thông suốt, "Tiểu Hắc, đi Lan Ly nơi đó." Không đợi Ôn Nhiên tổ chức hảo ngôn ngữ, Tiểu Hắc lại đột nhiên gia tốc, thực mau liền dừng ở cao cao bậc thang. Công chúa điện bọn thị nữ quỳ xuống một tảng lớn. Ôn Nhiên tức khắc cũng luống cuống, mặc Hi Lân ở chỗ này à? Vạn nhất hắn nhìn đến nàng, cho rằng hắn Bạch Nguyệt Quang còn sống." lại cuốn lên tới làm sao bây giờ tuy rằng hắn cũng là mỹ nam tử nhưng thật sự cha nàng một chút đều không nghĩ cùng hắn buộc chặt cê sư minh dưới tình thế cấp bách nàng kéo kéo khúc huyền ống tay áo cười đến đặc biệt lấy lòng ta nhớ tới sư tôn nói qua làm ta không cần trước mặt người khác xuất hiện bởi vì hắn cùng người trong thiên hạ nói ta đã chết ngươi biết hiện tại công chúa điện có rất nhiều tu sĩ này chẳng phải là làm cho bọn họ biết sư tôn nói dối khúc huyền nhìn về phía nàng lôi kéo ống tay áo tay Trong lòng ý tưởng được đến xác minh, nàng quả nhiên không hy vọng hắn nhìn thấy cái kia nam tu Nàng sợ hắn lại muốn thu hoạch mạng người. Ôn nhiên nhìn mặt đoán ý, thấy hắn như thế, chạy nhanh buông ra tay, chân chó mà giúp hắn sửa sang lại hảo mũ tràng áo tràng, đặc biệt ân cần chú đáo. Chúng ta đi. Xem ở nàng như vậy ra sức lấy lòng phân thượng, vẫn là không cần khó xử nàng. Ai biết tiểu hắc đang muốn đi, Lan Ly thanh âm liền truyền đến, biểu ca, đêm qua có nhân tộc xâm nhập, ta đã bắt lấy, đang muốn đi tìm biểu ca quyết định nàng nghiêm trang mà nói, chàng ngập sợ hãi mà nhìn về phía hắn. Cựu u tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là nàng ở quản lý, nhưng là giống tối hôm qua thượng như vậy đại sự, nàng còn không dám dặn. người xem làm, khúc huyền nhàn nhạt nói, đầu cũng chưa hồi. Lan ly trộm ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn đến đứng ở hắn bên người ôn nhiên thiếu chút nữa kinh giấc cảm. Tiểu nhiên nhi cư nhiên còn chưa có chết, không có bị kỵ thú ăn luôn sao? nàng mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, trơ mắt nhìn kỵ thú nhanh như tia chớp chớp mắt biến mất ở tòa nhà hình tháp đi đem thư viên thống lĩnh mang lại đây nàng nghiêng đầu đối thị nữ tiểu bạch mệnh lệnh nói là điện hạ tiểu bạch hành lễ lui xuống ôn nhiên một hồi đến hắt tháp, liền chạy nhanh đem chính mình tồn hảo trà hảo thủy cống hiến ra tới cấp khúc huyền nấu một hồ phiêu hương linh trà nhìn phiêu đãng hương khí mỏng yên khúc huyền đã nghĩ không ra thượng một lần uống trà là khi nào là đang nhìn nguyệt sườn núi sao khi đó đúng là thế gian ngày hội nơi đó là ngắm trăng tốt nhất nơi đi khi đó ánh trăng thực mỹ thực viên sau lại sau lại đã xảy ra chuyện gì hắn có trong nháy mắt thì đi ý thức hồn phách ly thể phiêu ra rất xa chờ hắn trở lại trong thân thể thời điểm cha mẹ bị nhốt ở chợ nước trà có dược toàn bộ vọng nguyệt pha có rất nhiều lá bửa đầy trời bay múa giang rác một tiếng hắn tay kính nhi quá lớn bóp nát trong tay chung trà thúy lục sắc chung trà nứt thành hai nửa kim sắc nước trà theo hắn tay đi xuống chảy ôn nhiên một bên đau mình chính mình chung trà một bên an ủi hắn sư huynh Không có việc gì, ta lại cho ngươi rót một tràn Nàng tổng cộng chỉ có 3 cái trung trà Này một bộ trà cụ là cái bảo vật Có thể tinh luyện một linh tinh hoa Dùng để uống trà, linh trong trà Linh khí còn có thể trăm phần trăm giữ lại Hắn nhất định lâu lắm không sờ qua trung trà Lực đạo đều không chế không hảo Nàng xác thật không thể quá nghiêm khắc hắn Ở ma vực như vậy địa phương ngây ngốc 200 năm Nếu hắn thiện lương giảng nhân nghĩa không có khả năng sống sót Rốt cuộc hắn là nửa người nửa ma tồn tại Ôn Nhiên một lần nữa cho hắn pha một chén trà nhỏ, nhưng là Khúc Huyền lại nhìn chằm chằm chính mình trên tay cái kia thật nhỏ miệng vết thương. Trung trà mảnh nhỏ vẽ ra tới tiểu thương, một đạo mang theo thật nhỏ huyết châu vệt đỏ, ở tái nhợt ngón tay thượng thập phần thấy được. A, đổ máu. Ôn Nhiên buông trung trà, nâng lên hắn tay, nhẹ nhàng tụ tập một vòng thiên lục quang vụng, mềm nhẹ mà phủ lên miệng vết thương, tiểu tâm đem kia nói thật nhỏ khẩu tử điền bình, làm xinh đẹp ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Nàng cách hắn rất gần, Trên người mang theo nhàn nhạt dược hương vị, linh dược hơi thở, thuần túy một nguyên linh khí, giống ánh nắng tươi sáng thời điểm, lan cư đỉnh viện thành thành cỏ xanh. Khúc Huyền lần đầu tiên nhìn kỹ nàng, nhìn đến trên mặt nàng rất nhỏ lông tơ, nàng đôi mắt rất lớn rất sáng, lông mi rất dài, cái mũi thực lịch lợm, làn da thực bạch, không có đồ phấn. Nàng búi tóc rất đơn giản, vật trang sức trên tóc châu hoa cũng đơn giản, là một chi thúy ngọc châu châm. Hắn nhìn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu, thu liễm hơi thở chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Sư Minh, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Ôn Nhiên rối đầu làm đại lao xoa đến càng thuận tay, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu hắc luôn làm hắn cọ một sừng. Cái này đại lao tâm tình tốt thời điểm ở hắn bên người ma vực hơi thở không có như vậy áp lực, hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện sát khí nổi lên bốn phía. Tựa như hiện đại người đua cái sùng vật giải giải áp, xuyên thư phía trước xã xúc Ôn Nhiên nghĩ rất thoáng, ôm nụ yêu cầu trả giá đại giới. Hai người tâm tình khác nhau, rồi lại phi thường hài hòa, không khí khá tốt. Khúc Huyền xoa nhẹ trong chốc lát mới buông ra nàng, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, gật đầu nói: Lan cư hậu viện vách núi biên ngàn chi thảo. Ân. Loại này ngàn chi thảo là nguyên chủ ngắt lấy, vốn dĩ nàng là phải cho Mặc Hi Lân pha trà uống, bất quá sau lại vô dụng thượng. Trước kia ta nương thực thích loại này trà, cha ta thường xuyên cho nàng nấu. Khúc Huyền đột nhiên nói lên trước kia, hơn nữa sắc mặt càng thêm tái nhợt, ta nhớ không nổi bọn họ bộ dáng. Hán buông chung trà, đôi tay nắm tay, mu bàn tay gân xanh nô lên. Môi mỏng nhấp thật sự khẩn, như là ở cùng cái gì lực lượng làm đấu tranh. băng đát. Một giọt mồ hôi rừng ở trên bàn trà, thực mau kết thành băng. Đệ 15 trương. Công chúa trong điện, tiếng đàn vòng lương, mỹ diệu nhất làn điệu làm người thiếu chút nữa quên nơi này là ma vực. Lan ly thích hoa lệ xa hoa lãng phí, nàng trong điện giường cột chạm trổ, đồ vật đều bị tinh xảo đẹp đẽ quý giá, ánh vàng. Nàng nằm nghiêng ở lóng lánh ánh sáng nhạt hoàng kim trên giường, một tay chi cáp, hơi hạp hai mắt. Nghe quỷ gối dưới bậc thú viên thống lĩnh run bẩn bật thanh âm. Điện hạ, tiểu nô thể, thật sự không có chuyện lại gạt điện hạ. Thống lĩnh sợ tới mức hiện ra nguyên hình, một đại than bùn đen phủ phục trên mặt đất, bộ dáng xấu xí bất kham, khí vị càng là khó nghe. Đánh đàn nữ tu Ly đến gần, thanh hôi khó nghe khí vị phát mũi, đạn sai rồi cái điệu, sợ tới mức hoa rung thất sắc. Tiếng đàn ngừng lại. Ân. Lan Ly nhướng mày, nàng thô thông âm luật, loại này rõ ràng sai lầm khẳng định là có thể nghe ra tới. Cái này nghe được nàng cái này đơn âm, nữ tu run đến càng lịch hại, khúc không thành điệu. Lan Ly nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, tiểu bạch túi người chờ đợi nàng phân phó, đem bọn họ quan cùng nhau, khi nào ta nhớ ra rồi lại nói. Đúng vậy. Kia nữ tu chảy nước mắt, Hoa Lê dính hạt mưa mà nhìn một bên Mạc Hi Lân. Trong đó có cái nam tu tưởng đứng lên, bị Mạc Hi Lân ngăn cản. Mạc Hi Lân lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, đi đến kia nữ tu thần, đẩy ra nàng, khi ngượt nói, "Âm tu học thành như vậy, Chương tiên tử có thể thay đổi tuyến đường. Hắn nói đến rất nặng, nhưng là xác thật như thế, âm tu nếu không thể tĩnh tâm đánh đàn, đã không đủ tiêu chuẩn. Dù sao cũng là có nam chủ quang hoàng người, đánh đàn như vậy phong nhã chuyện này, mặc Hi Lân cũng là sẽ, hơn nữa đạn đến phi thường hảo. Nhưng là hắn tiếng đàn chỉ là tiếng đàn, không có lực công kích. Bởi vì hắn đột nhiên đứng lên, công chúa điện thị vệ còn không có chấp hành mệnh lệnh, đáng thương chương tiên tử cùng thú viên thống lĩnh còn nằm liệt trên mặt đất. Bọn thị vệ ôm quyền không người an tĩnh đứng. Chờ mệnh lệnh. Lan Ly lười biếng nằm, cười đến vũ mị quyến rũ, "Tiên quân, phải nghe ngươi một khúc một hai phải giết chết một nhân tài hành, ngươi thật đúng là cái người xấu, bất quá ta thích." Nghe nàng như vậy không hề cố kỵ đùa giỡn tu sĩ, trong điện nhân tộc thần sắc danh dị, có khinh thường, có cực kỳ hâm mộ, có sợ hãi. Mạc Hi lên mặt vô biểu tình mà vỗ về đàn cổ, động tác lưu sướng, hiển nhiên tâm tình yên lặng, vô luận Lan Ly nói cái gì đều không có tâm loạn. "Ta hôm nay tâm tình hảo, một khúc cứu một người." Ngươi xem coi thế nào. Lan ly hơi hơi xốp lên mí mắt nhìn một vòng dưới bậc hai sườn ngồi nhân tộc các tu sĩ. Bị nàng ánh mắt đảo qua người vẻ mặt khẩn trương, liền sợ tiểu ma nữ hỉ nộ vô thường. Mọi người trong lòng nôn nóng, đưa tin phủ đã sớm truyền ra đi, khi nào viện binh mới đến. Chúng ta hiện tại vận mệnh nắm giữ ở điện hạ trong tay, tự nhiên là tùy điện hạ ý. Mặc Hi lân động tác ưu nhã, nước chảy mây trôi, hắn tưởng kéo dài thời gian, cũng không ngại cấp tiểu ma nữ đạn cái ba ngày ba đêm cũng có tự tin sẽ không bị rối loạn tâm thần. Triệu tuyết lộ ngồi ở chính mình phụ thân phía sau, lúc này ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, cứ việc biết hắn vừa rồi là ở cứu trương tiên tử, khá vậy cảm thấy hắn nói thật sự quá mức đả thương người. Nàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía hắn bên người Văn Thanh Nguyệt, nhớ tới đêm qua hai người trộm thảo luận kết quả, mới phát hiện Mạc Hi lân chân chính thích người là đã qua đời ôn tiên tử, các nàng chỉ là người kia thế thân. Đáng thương các nàng thế nhưng thật sự tự cho là đúng thật là quá mức tự tin mới gặp này thay bày vạ gió nếu là hắn nhìn đến tiểu nhân nhi triệu tuyết lộ cùng văn thanh nguyệt liếc nhau nháy mắt minh bạch đối phương ý tưởng nhất định phải giấu giếm tiểu nhân nhi lớn lên giống ôn nhiên chuyện này ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm lan Ly ngồi ngay ngắn dáng ngồi đoan chính nàng tâm phúc thị nữ tiểu bạch mang tới lưu anh thạch, đem mặc hi lân đánh đàn bộ dáng lục xuống dưới trong điện các tu sĩ nhìn về phía mặc hi lân ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu có hoài nghi có khinh bỉ chỉ có triệu hàng ánh mắt có vài phần tán thưởng. Hoàn toàn không biết gì cả nữ tu nhóm mãn nhãn nhiệt tình mà xem hắn, đem hắn trở thành đại anh hùng, chỉ nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Công chúa trong điện phát sinh hết thảy, ôn nhiên hoàn toàn không biết tình, nàng không biết chính mình bị bồn đen ma bán đứng, liền tính biết, nàng cũng không rành lo. Khúc huyền đột nhiên biến hóa làm nàng kinh hãi, hắn như là không quen biết nàng giống nhau, đâm thiên bàn trà, đem nàng lâu yếm trà cụ đông lạnh thành băng lại bấm tay bắn ra biến thành màu xanh lục phấn mặn là tả là tả sư minh ngươi tỉnh tỉnh bị buộc đến không ngừng sau này lui ôn nhiên chỉ có thể lớn tiếng ồn ào hán khí thế quá mức dọa người có điểm giống bị khống chế rối gỗ lạnh leo ngón tay véo ở nàng trên cổ nàng mau không thở nổi tay nàng khắp nơi lộn xộn rãy rủa trong lúc vô ý đụng vào phía trước cửa sổ trên án thư giá bút mặt trên kim linh lay động thanh âm dễ nghe êm hai. ôn nhiên cảm thấy trên cổ tay có chút buông lỏng nàng chậm rãi hướng án thư biên gì Dùng sức dội tay vào tay kim linh. Kim sắc lục lạc toát ra mỏng manh kim quang, nháy mắt tránh thoát tay nàng, quay chung quanh khúc huyền nhanh chóng xoay tròn, tiếng chuông càng ngày càng cấp. Khúc huyền tay đột nhiên buông lỏng ra, nốc đứng ở một bên, ôn nhiên đỡ án thư mãnh liệt hò khan. Rốt cuộc ai như vậy lịch hại, cư nhiên có thể khống chế ma tôn khúc huyền. May mắn có kim linh. Chờ nàng rốt cuộc hoán lại đây khi, trước tiên liền đem phập phỉnh với chống không kim linh thu hồi.